Nhưng là làm việc thực nghiêm túc, nhưng thật ra thực không tồi. Mặt khác kém bất quá chính là cái nấu cơm người, trong nhà tới khách nhân lại đoàn cái nước trà gì đó, tiểu đào một cái cũng là đủ rồi. Hơn nữa Tô Hoàng giúp đỡ, cũng liền không cần cái gì dư thừa người. Tô hòa đánh không nghĩ lại phí tâm phí lực đi tìm một cái tin được người tâm tư, liền đem thỉnh người chuyện này tạm thời gác xuống. Tô hòa tại đây Tây Sơn biệt thự ở, nhưng thật ra rất ít đi ra cửa, nàng cái này xe lăn. Lại không dễ đi, đi dạo phố cũng không có phương tiện, đi công viên đi một chút nói, này Tây Sơn khu biệt thự nguyên bộ công viên không khí cùng hoàn cảnh đều càng tốt, còn càng yên tĩnh. Bằng hưu đi, liêu nhược tinh bọn họ mấy cái lại đều ở đi học, chỉ là cuối tuần thời điểm đến Tô Hòa nơi này tới tụ tụ, ngày thường vẫn là khó được nhìn thấy một mặt. Kết quả đâu? Tô Hòa liền dứt khoát tại đây trong nhà hoa lên, ngày thường đại bộ phận đều trốn đến trong không gian mặt đi luyện đan, nhàm chán đâu khiến cho Tô Hoàng cho nàng đọc sách nghe. Tuy rằng nàng thần thức có thể nhìn đến, đến vẫn là muốn mịt mở một chút không phải. Nay một hoa, liền trạch ba bốn thiên không ra cửa. Hôm nay, Tô hòa nhận được một chiếc điện thoại, cuối cùng là có ra cửa cơ hội. Gọi điện thoại tới, là Tống Vân Mặc ông ngoại, cũng chính là vị kia cố lão. Tô hòa nhận được điện thoại thời điểm có điểm ngoài ý muốn, tuy rằng nàng cùng cố lao giao tình không tồi, nhưng cũng là quân tử chi giao đạm như nước. Ngày thường hẳn là cũng không có gì giao thoa, đó là sự tình gì cư nhiên làm vị kia cố lao gọi điện thoại lại đây tìm nàng đâu. Tuy rằng nghĩ hoặc, tô hòa vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại kia đầu thực mau vang lên cố lao thanh âm, trải qua một phen nói chuyện với nhau, tô hòa mới cuối cùng là hiểu rõ cố lao lúc này tìm chính mình có chuyện gì. Nguyên nhân, chính là tô hòa tầng hầm ngầm tàng đến kia phê đồ cổ cũng chính là lúc trước vị kia triệu thanh thư lão gia tử để lại cho tô hòa đồ vật. Gọi điện thoại mở miệng liền cầu người, cố lao vẫn là thật ngượng ngùng, nhưng là vì lão hữu, cũng không thể không kéo xuống mặt già, tới cầu xin tô hòa này tiểu cô nương Nguyên lai, like, là cố lao có một vị lão hữu, cũng là thanh bình hội sở hội viên, cùng cố lao tương giao nhiều năm, phi thường yêu thích đồ cổ, trước kia cũng là thư hương thế gia, cũng coi như là có gia đình nội tình. Vị kia lão nhân đâu, từ nhỏ liền tiếp xúc đồ cổ, cũng triển lãm ra phi phàm thiên phú, tuy rằng gia đình thanh bẩn, nhưng là bằng vào hắn hơn người ánh mắt, cùng không bình thường thủ đoạn, nhưng thật ra ở kinh thành đồ cổ hành tránh hạ một vị trí nhỏ, cũng khai cái đồ cổ cửa hàng, liền ở kinh thành phan gia viên, danh khí rất lớn. Tuổi lớn đâu, hắn liền bắt đầu say mê với cất chứa, nhiều năm như vậy ở đồ cổ hành lăn lê bò lết, cũng coi như là có chút nội tình. Sau lại có đồ cổ cửa hàng chống đỡ, hắn liền thừa dịp năm đó cái kia niên đại, một hơi bắt lấy rất nhiều bảo bối, tích tụ cho tới hôm nay, cũng coi như là một cái thập phần có danh tiếng đại người thu thập. Vị này lao nhân chỉ có một nhi tử, cũng coi như là tương đối hiếu thuận, tuy không thể xưng là là cỡ nào có khả năng, làm được cái gì đại phú đại quý, nhưng tiểu mấy trăm vạn thân gia vẫn phải có, nhật tử đảo cũng là rất dễ chịu. Chính là đâu? Này lão nhân cố tình có như vậy một cái không nên thân tôn tử. hắn đọc trường học, vẫn luôn là kinh thành nổi danh sơ trung cao trung, loại này trường học, tuy rằng không phải cố tình mà làm chi, nhưng là bên trong người, không phải thành tích đặc biệt hảo, chính là trong nhà rất có tiền. Lão nhân tôn tử không phải thành tích tốt học sinh, tiến này trường học vẫn là tài trợ đi vào, trung quanh, tự nhiên cũng đều là một ít phú nhị đại phú tam đại, quan nhị đại hồng tam đại gì đó. Nhiều thế này người tụ tập ở bên nhau, tự nhiên thích đua đòi. nay đua đòi, đứa nhỏ này nơi nào so với quá mặt khác đồng học, trong lòng tự nhiên tức giận bất bình. Hắn ngẫu nhiên nghe được một cái đồng học nói chính mình ông ngoại có một kiện cỡ nào cỡ nào chân quý đồ sứ, ở nơi đó khoe ra đến không được, lập tức nói lên chính mình ra ra, cũng là một cái đại người thu thập. Hắn đồng học liền khinh thường hỏi hắn có cái gì bảo bối, làm hắn lấy ra tới nhìn xem thiếu niên này tâm tính từ trước đến nay là kích không được này một tranh đứa nhỏ này khẽ cắn môi liền quyết định muốn từ ra ra nơi đó lấy điểm thứ gì lại đây làm hắn kiến thức kiến thức vì thế hai bên liền ước nổi lên hạng nhất đấu bảo hoạt động chung quanh rất nhiều người đều tới hứng thú cùng nhau tham quan này đấu bảo nhau đến càng lúc càng lớn thế nhưng làm hắn xuống đại không được nhiều người như vậy chờ hắn chỉ có khẽ cắn môi trở về tìm ra ra hắn ra ra một cái lao thao thiết Từ trước đến nay là ăn sẽ không phun ra đi, đối những cái đó bảo bối coi trọng thật sự, sao có thể cho phép chính mình tôn tử tùy tiện lấy ra đi đâu. Lập tức cự tuyệt hắn, chỉ là miễn cưỡng đáp ứng cho hắn một kiện không thế nào quan trọng đồ cổ. Người này nghe được, như thế nào sẽ đồng ý. Lập tức bắt đầu năn nỉ ôi nhưng hắn ra ra đều không có thỏa hiệp. Kết quả hắn nổi giận đùng đùng mà đi rồi, hắn ra ra còn tưởng rằng chính mình tôn tử rốt cuộc từ bỏ. Ai biết đứa nhỏ này cố tình liền kế thừa hắn tính cách trung kia phân quật cường. Ở đấu bảo ngày đó, hắn trộm lưu tiến ra ra bảo các, chọn một kiện hắn ra ra phi thường quý trọng đồ cổ, lấy cái cũ báo chí bao liền đi ra ngoài. Cùng hắn kia đồng học một đấu bảo, tự nhiên là hắn đồng học thua, đang lúc hắn rào rạt đắc ý thời điểm, hắn đồng học tên là xem náo nhiệt một cái thúc thúc liền thấu đi lên, hỏi hắn cái này hát chen bán hay không. Hắn ngay từ đầu không đồng ý, Kết quả bị cái kia đồng học thúc thúc lửa dối đến bảy vượng tám hôn, đối phương khai một trương một ngàn vạn chi phiếu, liền đem đổ vật lấy mất. Hắn bắt được kia trương chi phiếu lúc sau, còn rất đắc ý, không nghĩ tới ra ra nơi đó tùy tiện một cái chén bể bán tiền thế nhưng còn so nhà mình toàn bộ tiền tiết kiệm đều phải nhiều. Tự nhiên đắc ý đến chạy về đi theo lão ba khoe ra, ai biết giáp mặt chính là một cái tắt hay, đánh đến hắn choáng váng. Lão gia tử vốn là ra tới khuyên can. Kết quả nghe thế chuyện này, đương trưởng liền ngất đi, lập tức liền cấp đưa đến bệnh viện, hơi kém liền không cứu về được. Đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Tôn tử thế mới biết đã làm sai chuyện, quỳ gối ra ra trước mặt một đêm, hắn ra ra cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nằm ở trên giường bệnh vẫn luôn nhắc mãi hắn đổ cổ. Hắn lập tức liền đi tìm cái kia đồng học, nói muốn tìm hắn thúc thúc, đem cái kia chén phải về tới. Ai biết? Hắn cái kia thúc thúc mua chén cũng không phải là vì cất chứa, hắn cái kia thúc thúc cũng chính là một cái đồ cổ cửa hàng lao bản, gần nhất gặp được một người khách nhân vẫn luôn muốn như vậy một kiện đồ sứ, làm hắn tìm đã lâu. Cái kia chén tới tay lúc sau, hắn đêm đó liền liên hệ cái kia khách nhân, một giờ nội liền nói hảo giá cả, khách nhân liền cầm chén đi rồi. Hắn liền tưởng, dứt khoát lại đi tìm cái mua đồ vật người, khuyên can mãi đem đồ vật cầu trở về đi. Kết quả hắn đồng học thúc thúc liền nói cho hắn, hắn cái kia khách nhân là cái người nước ngoài, nghe nói cầm đồ vật lúc sau, sáng sớm hôm sau liền đi rồi, phòng trưng hiện tại còn ở trên trời phi đâu, muốn tìm cũng tìm không trở lại. Cái này tôn tử gấp đến độ không được, trở về nói cho lão ba, lại là một đốn hành hung. Bất quá này cũng không được việc, hắn ra ra giống như là si ngốc giống nhau vẫn luôn nằm ở trên giường nhắc mãi kia đồ cổ, ai nói cũng không nghe. Kết quả cố Lao đã biết chuyện này, thổn thức không thôi. Nếu cái kia mua đồ vật người ở quốc nội, hắn còn vẫn là có biện pháp, chính là dùng nhiều chút tiền, cũng muốn vì Lao hưu đem đồ vật mua trở về, nhưng người ta cố tình chính là một cái người nước ngoài. Ngoại quốc mênh mang như hải, nay tìm ra lại nơi nào là một ngày hai ngày là có thể đủ giải quyết sự tình. Hơn nữa, hắn còn phi thường đau lòng, như vậy chân quý đồ vật là Trung Hoa văn minh của quý lại bị mua được nước ngoài đi. Nếu là đổi một người, hắn nhất định phải hảo hảo trách cứ một phen, nhưng là hiện tại đều cái này tình hình, hắn tự nhiên cũng liền khó nói. Bất quá, ở cái này đồng thời, cố Lao cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Lao hưu nếu là bởi vì kia kiện đồ cổ mà xin ốc, vậy tìm được đồng dạng đồ cổ, nói không chừng hắn Lao hưu là có thể đủ phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ thế nào, phục hồi tinh thần lại đều xem như chuyện tốt nhi chỉ cần tỉnh táo lại, bọn họ này đàn lão bằng hưu khuyên nhủ, cung coi như là bóc đi qua. chính là thứ này cố tình chính là một cái đến không được chân phẩm. Bắc Tống Quan Diêu hắc định trung trà. nay định Diêu là nổi danh năm Đại danh Diêu chí nhất, định Diêu thiêu tạo cực thịnh thời kỳ lại đương đẩy thời tống. cách cổ nếu bàn về nói, định Diêu thiêu tạo lấy Tống tuyên hòa, chính cùng gian Diêu tốt nhất. vị tia cất chứa đại gia Bắc Tống Quan Diêu hắc định trung trà chính là cái này trong năm. Đồ sứ màu sắc thuần khiết sang loáng, hình thể hợp quy tắc, biên đủ chú ý, có thể nói thiêu tạo kỹ thuật một cái đỉnh. Càng quan trọng là, cái này đồ sứ, không chỉ là định riêu, hơn nữa vẫn là phi thường quý hiếm hiếm thấy hắc định. Tổng định riêu lấy bạch sứ sưng, nhưng cũng thiêu tạo cao chất lượng hắc men gốm đồ sứ, lại sưng hắc định, lại sưng lông thỏ hoa, hắc định thai cùng bạch định thai giống nhau, đều vì bạch thai. Cách cổ nếu bàn về, có tím định sắc tím. Có hác định sắc hắc như sơn, thổ cụ bạch, này giới cao hơn bạch định. Hơn nữa, cái này đồ cổ không phải giống nhau dân định, chính là quan diêu Này giá trị, lại đến cao cái vài phần. Nhiều như vậy quý hiếm nguyên tố tiến đến cùng nhau, cái này bắt tống quan diêu hác định trung trả, tuyệt tuyệt đối đối coi như là chân phẩm danh sứ. Lúc trước linh 2 năm thời điểm, Hong công giai sĩ đến thu chụp cũng có như vậy một kiện du tích văn hác định trung trả bán đấu giá. Đồng dạng là chân phẩm định diêu lấy lúc ấy linh 2 năm giá hàng, đều đánh ra 1.300 nhiều vạn đô la hồng công. Đến bây giờ, giá hàng thành phiên trướng hôm nay, như vậy chân phẩm đồ sứ, không biết lại đến đánh ra cái như thế nào giá trên trời. Kết quả kia đại người thu thập tôn tử cho rằng chính mình dùng 1.000 vạn bán đi cái kia chén, nói đến cùng, vẫn là bị người cấp hố. Bất quá người nọ thấy hắn tốt xấu cũng là chính mình chất nhi đồng học phần thượng. Giá cả không coi ép tới quá thái quá, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho một ngàn vạn, bằng không lấy hắn thiếu niên tâm tính, phỏng trừng cho hắn một trăm vạn, hắn đều sẽ nhận lấy tới. Kia đại người thu thập nhi tử tôn tử biết sự thật này, càng là ảo náo không thôi, bất quá cố lao vẫn là khuyên bọn họ, nghị thẩm cũng nhất định phải tìm được một kiện quan riêu hắc định tới đánh thức lao hưu, này tưởng tượng, liền nhớ tới Tô Hòa. Tô Hòa lúc trước bị triệu thanh thư tặng cho kia phê đồ cổ thời điểm ở cố lao nơi đó gửi một đoạn thời gian bên trong chân phẩm nhiều liền gặp qua thứ tốt cố lao đều nhịn không được rối loạn tâm thần hơn nửa ngày mới đứng vững hắn tưởng tượng, gì này không phải chính vừa khéo sao tô hòa nơi đó, vừa lúc có như vậy một kiện thời tống quan diêu hắc định trung trà hơn nữa so với hắn lao hữu kia kiện còn càng thêm chân quý chính là hoàng thất độ dùng này không phải thực tốt lựa chọn sao chỉ là đối mặt tô hòa Hắn cũng không thế nào hảo mở miệng, chỉ là vì lão hữu, không thể không căng ra đầu cấp tô hỏa gọi điện thoại. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, tô hỏa thực sàng khoái liền đáp ứng xuống dưới. Kia thật đúng là thật tốt quá. Cố lão ngự khí vui vô cùng, thật là phi thường cảm tạ ngươi a tiểu hòa. Không có việc gì cố lão, bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sao? Hơn nữa ta những cái đó đồ cổ, đặt ở tầng hầm ngầm, ngày thường cũng không có tác dụng gì hiện tại có thể cứu trở về một cái sinh mệnh, là tốt lắm lựa chọn không phải? Tô Hòa sang sảng mà cười. Cố lao cao hứng đến không được, kia đồ vật hôm nay có thể đưa lại đây sao? Tốt, nếu không ta hiện tại liền cho ngài đưa qua đi đi, dù sao ta cũng không có việc gì làm, ngài nói địa chỉ là được. Tô Hòa cười nói, không cần phiền toái ngươi. Ta làm vân mặc lại đây lấy chính là. Cố lao cảm thấy mượn đồ vật cũng đã đủ phiền toái nhân ra. Hà tất lại làm người đi một chuyến đâu? Tô Hòa lại nói, ai cố lao, ngài đã quên, ta còn là một cái trung y gì đâu, ta qua đi, cũng có thể cho ngài lao hữu nhìn xem bệnh không phải. Cố lao bị Tô Hòa như vậy vừa nói, lúc này mới nhớ tới, ai nha, ta đều thiếu chút nữa đã quên, kia cũng đúng, liền phiền thoái ngươi A Tiểu Hòa. Ta còn là làm vân mặc lại đây tiếp ngươi đi. Không cần. Đều phiền thoái ngươi nhiều như vậy. Nếu ngươi cái này đều cự tuyệt, ta cái mặt giả này cũng không biết hướng chỗ nào thả. Cố lao bất đắc dĩ mà nói. Tô Hòa cũng chỉ hảo đáp ứng số dưới. Treo điện thoại lúc sau, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình hiện tại bộ dáng này, còn chưa bao giờ đã nói với Tống Vân Mặc đâu. Nhớ tới, Tô Hòa liền có chút thấy nấy, tốt xấu Tống Vân Mặc cũng là chính mình bằng hữu A, chính mình như vậy đều không nói cho nhân ra, kia hiển nhiên chính là không có đem nhân ra xem thành bằng hữu sao. Ai? Tô Hòa nhịn không được trộm thở dài. Tống Vân mặc lại đây thật sự mò, không bao lâu, Tô Hòa ra chuồng cửa liền nghĩ tới. Tống Vân mặc vài tháng đều không có nhìn đến Tô Hòa, lần này tuy rằng chỉ là vì nguyên nhân khác cùng nàng thấy một mặt, nhưng tuy là như vậy, Tống Vân mặc bình tĩnh không có một tia gợn sóng tâm hồ, cũng nhịn không được nổi lên một chút sóng gợn, nhiều vài phần ngày nhót. Hắn như vậy đã Mạc bình tĩnh người, vào cửa thời điểm trên mặt thế nhưng mang theo vài phần rõ ràng ý cười. Tô Hỏa thần thức quét đến trên mặt hắn ý cười, chính là càng là ấy nấy. Chính là, ở Tống Vân mặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hỏa khoảnh khắc, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, dưới đồng tử tức khắc co trạng. "Này, là chuyện như thế nào?" Tống Vân mặc có chút gian nan mà mở miệng hỏi, trên mặt thần sắc phức tạp. Tô Hỏa có chút xấu hổ mà cười, "Ân" Gặp một ít ngoài ý muốn nàng đối ngoại lý do thoái thác vẫn luôn là như vậy hàm hồ, rốt cuộc sư phụ khởi tử hồi sinh bị thương thân thể chuyện này, thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Tô hỏa cơ hồ có thể bảo đảm, nếu nàng tùy tiện mà đem những việc này nói đi ra ngoài, phỏng chừng nàng gặp phải, liền sẽ là vô cùng vô tận mà tai nạn. Tống vân mặc nghe ra nàng cách nói hàm hồ, cái này ngọc giống nhau nam tử, từ trước đến nay hiếm khi có cảm xúc dao động hiện tại cư nhiên có một loại nhịn không được muốn tức giận xúc động. Nhưng lại như vậy xúc động chỉ là một cái chớp mắt, thực mô đã bị Tống Vân mặc lý trí cũng đè ép đi xuống. Hắn như ngọc khuôn mặt thượng lộ ra một tia cười khổ, đúng vậy, hắn có cái gì tư cách sinh khí đâu. Hắn với tô hòa tới nói, bất quá chính là giống nhau bằng hữu thôi, lại có cái gì tư cách đối nàng sinh khí đâu. Như vậy nghĩ, Tống Vân mặc tâm, lại như là rơi vào một mảnh u ám trong hồ không ngừng mà chìm xuống. Chìm xuống. Che trời lấp đất hồ nước bao phủ hắn, làm hắn có một loại gần như hít thở không thông khó chịu cảm. Loại cảm giác này tựa như đã nhiều năm trước giống nhau, kia bệnh tim tử thần còn tùy thời quanh quẩn ở hắn bên người, tùy thời tùy chỗ đều ở hấp thu hắn khỏe mạnh, vì hiếp hắn sinh mệnh. Khi đó, bệnh tim phát tác cảm giác cùng hiện tại giống nhau như lúc, mà trợ giúp hắn đánh tan cái loại này đau đớn người là Tô Hỏa. Hiện tại Lại lần nữa mang cho hắn này thống khổ người, vẫn là tô hòa. Tống vân mặc không biết nên làm thế nào cho phải, giữ lại, liền chỉ là nồng đậm bất đắc dĩ, cùng chua xót Còn có, như vậy một chút không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng, vì sao chính mình niệm nàng ngần ấy năm, đáy lòng kia phân cảm xúc nùng liệt đến độ không hòa tan được, mà nàng, vẫn là như vậy vô tâm không phổi mà cười thậm chí liền biến thành như vậy, chân thật nguyên nhân đều không muốn nói cho chính mình. Nhưng là này đó cảm xúc thực mau tan đi, thay thế, chỉ có đối Tô Hòa nồng đậm đau lòng. Hắn đột nhiên nhấc chân đến gần Tô Hòa, to rộng ấm áp tay dừng ở Tô Hòa trên đỉnh đầu, cái loại này nồng đậm ấm áp, cách tóc truyền đến, một đường tiến vào đáy lòng, làm Tô Hòa nhịn không được. Trong lòng run lên. Nàng đấy mắt đột nhiên hiện ra quấy dị cảm xúc, chính mình. Đây là làm sao vậy? Tô Hòa ánh mắt vừa động, chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng nu nhu, ma ma, loại cảm giác này, nàng thật sự phi thường xa lạ, xa lạ đến cực điểm. Nàng đột nhiên có chút mở mịt. Tống Vân mặc đáy mắt một mảnh mềm mại, nhìn Tô Hòa ánh mắt, chân thành tha thiết mà kiên định. Hắn nhìn Tô Hòa đáy mắt một mảnh mở mịt, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, đau sao? Tô Hòa một trận trinh lăng. Nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước cảm giác, đau sao? Đó là đương nhiên kia toàn thân lực lượng đều bị rút cạn, thân thể mỗi một góc tựa hồ đều bị ép khô cảm giác, như thế nào sẽ không đau. Lúc này, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, dường như hoa nhi, thông thả triển khai, mỹ lệ tư thái, như thế chấn động kinh diễm. Đau, tô hòa nhẹ nhàng mà nói, kia trong ngáy mắt, bọn họ hai người, phảng phất có một loại không giống nhau cảm giác. Giống như Tống Vân Mặc dừng ở nàng trên đỉnh đầu, cái tay kia chính là một tòa tiểu, một cổ ấm áp nhiệt lưu, lấy này tòa tiểu vì môi giới, lui tới với hai trái tim. Tô Hỏa cùng Tống Vân Mặc đều là như thế, chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, nhưng là loại cảm giác này đều làm hai người cảm giác thập phần thích ý. Lúc này, di động đột nhiên không khỏe khi mà vang lên. Tô Hỏa đỗi nhiên mở to mắt, đem trong tay chấn động di động siết chặt. Tống Vân Mặc hơi hơi mỉm cười tôi cởi giường như hoa quỳnh tản ra sâu kín hương khí thấm vào ruột gan hắn chậm rãi thu hồi tay tô hòa lúc này mới tiếp nổi lên điện thoại điện thoại kia đầu người là cố lão huy tiểu hòa vân mặt tới rồi sao tới rồi tô hòa nói kia hảo làm hắn đưa ngươi lại đây đi lần này thật là phiền với ngươi thật sự không có việc gì chúng ta thực mau liền tới đây nghe được tô hòa nói Tống vân mặc bên môi ý cười lại ra tăng vài phần Hắn thật sự thực thích nghe được nàng nói Chúng ta, hai chữ, loại cảm giác này Làm hắn có một loại bọn họ thực thân cận thực thân cận cảm giác Đi thôi Tống vân mặc nhìn đã cúp điện thoại Tô Hòa nói Hảo Tô Hòa hơi hơi mỉm cười Hai người chi gian, lưu động vô hình ăn ý cảm 186 lưu lão Tống vân mặc liền đẩy Tô Hòa xe lăn đi ra ngoài Cùng bọn họ đồng hành còn có Tô Hoàng, nàng hiện tại từ trước đến nay đều là nửa bước không rời Tô Hoàng. Hơn nữa, cái kia thời Tống Quan Diêu hắc định trung trà cũng bị Tô Hoàng từ tầng hầm ngầm cấp phiên ra tới, lúc này liền đánh vào một cái bao vây đến kín mít hộp gấm bên trong, bị Tô Hoàng lấy ở trên tay đầu. Tô Hoàng đi theo bọn họ hai người phía sau khi kia vừa động, làm Tống Vân mặc nhịn không được nhìn nàng một cái. Này nữ hải tử ẩn nấp hơi thở phương pháp cũng quá cường hắn đi. Hắn vừa rồi cư nhiên một chút đều không có phát hiện bên người còn có như vậy một người tồn tại. Kinh ngạc qua đi, đó là nhịn không được cười lên một tiếng. Giống như này đó nhìn như kỳ quái người, đặt ở tiểu hòa bên người, chính là thuận lý thành trường. Giống như, nàng vốn dĩ nên bị như vậy quay trung quanh. Tống Vân mặc là chính mình lái xe tới, một chiếc màu đen cạ đi lạc, ngăn nắp thân xe, nội liễm mà điệu thấp. Tống Vân mặc kéo ra ghế phụ môn. Tô Hoàng đi lên liền muốn đem Tô Hòa bế lên xe, kết quả Tống Vân Mặc giơ tay ngăn nàng. Tô Hoàng lạnh lùng mà dương mắt nhìn về phía Tống Vân Mặc, tìm đòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ta đến đây đi. Tống Vân Mặc nhàn nhạt nói, liền không thể nghi ngờ mà hướng tới Tô Hòa dối đi tay, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm lên. Nhỏ xinh mềm mại thân mình nhập hải kia trong ngáy mắt, một cổ thanh nhã dễ ngửi dược hương vị sông vào mũi, Tống Vân Mặc nhịn không được ngẩn người bất quá hắn thực mau phục hồi tinh thần lại đem tô hòa mềm nhẹ mà đặt ở ghế phụ vị trí thượng vì nàng lôi kéo đắp ở trên người thảm lông sau đó cẩn thận mà vì nàng kéo lên đai an toàn ra quan cửa xe thống vân mặc nhắc nhở một câu ân thống vân mặc lúc này mới nhẹ nhàng đem cửa xe đóng lại Tô hoàng nhìn hắn một loạt động tác hư lệnh một tiếng thu hảo gấp xe lăn dẫn theo nó cùng nhau ngồi xuống trên ghế sau thống vân mặc ngồi trên ghế phụ Phát động xe, lúc này mới hướng tới bệnh viện mà đi. Vị này cố lao bạn tốt trụ bệnh viện, Tô Hỏa cũng là đã tới, cũng chính là lần trước long thúc trụ kia ra bệnh viện. Bệnh viện bên trong ngồi xe lăn người có rất nhiều, cho nên một đường qua đi, Tô Hỏa nhưng thật ra không có lại tiếp thu cái gì khác thường ánh mắt. Tuy rằng nàng đối những cái đó ánh mắt cũng không phải quá để ý, bất quá đôi khi, quá mức với nhạy bén, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mỗi lần những người đó khác thường ánh mắt nàng đều có thể đủ thực rõ ràng mà chú ý tới, loại cảm giác này cũng không phải quá thoải mái. Vị kia đại người thu thập nếu là Tống Vân Mặc ông ngoại bạn tốt, kia Tống Vân Mặc chính mình bản thân khẳng định là nhận thức vị này lao nhân ra. Trên thực tế, Tống Vân Mặc không chỉ có nhận thức vị này đại người thu thập, hơn nữa cùng hắn quan hệ còn thực hảo. Vị kia đại người thu thập nhiều như vậy văn bối, cũng không có một cái thích này đồ cổ, hắn đã lớn như vậy đem tuổi, nhiều như vậy cất chứa cũng không biết nên giao cho ai, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thiên ối. Kết quả gặp được bạn tốt một cái cháu ngoại đâu, như vậy yêu thích cất chứa cùng đồ cổ. Ngày thường liền tổng yêu thích cùng Tống Vân Mặc ghé vào cùng nhau trao đổi tâm đắc. Tống Vân Mặc vốn dĩ liền thiên tư thông thuyệt, lại có như vậy một cái phố đồ cổ Thái Sơn bắt đầu ông ngoại cố lao, kia trong đầu tri thức tự nhiên không phải đồng dạng một cái tuổi tác người có thể so. Cho nên cùng vị kia lão nhân giao lưu thời điểm. Địa vị của bọn họ đảo không giống như là cái gọi là sư đồ, đảo như là bằng hữu, có đôi khi nổi lên tranh luận, ngẫu nhiên còn sẽ tranh luận lên. Đương nhiên, Tống Vân mặc cái này tính tình cũng không phải cái sẽ cùng người tranh luận, chỉ là chấp nhất đến không được, tức giận đến kia lão gia tử giậm chân. Bất quá, một lát sau, liền lại thân mật mà ghé vào một đống tham thảo đi. Tóm lại, hai người quan hệ có điểm như là bạn vong niên. Bất quá, Tống Vân Mặc kinh nghiệm vẫn là so ra kém vị kia đại người thu thập lão nhân, nhân gia dù sao cũng là mười mấy tuổi liền bắt đầu ở đồ cổ đôi bên trong lăn lê bò lết, kinh nghiệm phong phú, cho nên Tống Vân Mặc ở hắn nơi đó, vẫn là học được rất nhiều đồ vật. Cho nên, hai người ở làm bạn vong niên đồng thời, Tống Vân Mặc cũng đối vị này lão nhân, là phi thường tôn trọng. Ba người thực mau tới rồi cửa phòng bệnh, này phòng bệnh cũng là này, bệnh viện bên trong tốt nhất phòng bệnh, bên trong không gian thập phần rộng mở. Bởi vậy cho dù có người hẳn là cũng là ở phòng bệnh bên trong, này phòng bệnh môn rốt cuộc là nhắm chặt. ngươi chờ ta trong chốc lát. Tống Vân Mạc hơi hơi cúi người xuống, đối Tô Hòa nhẹ giọng nói một câu. Hảo. Tô Hòa gật gật đầu. Tống Vân mặc lúc này mới đi lên gõ vang lên phòng bệnh môn. Thức mau, môn đã bị người mở ra, mở cửa chính là một cái trung niên nam nhân, tuy rằng thoạt nhìn xuyên thực không tồi, nhưng là xem kia dâu ria sồm xoàm bộ dáng Chính là nhiều vài phần tang thương cùng gián ua Nga Là tiểu tống tới A Phủ liếc mắt một cái nhìn đến là tống vân mặc Kia trung niên nam nhân lập tức liền kích động lên Ngao đến đỏ bừng đôi mắt hơi kém liền không chảy ra nước mắt tới Tiểu tống A Người nhận được sao ta ba nhưng chờ đâu Nga Nguyên lai like này trung niên nam nhân chính là vị kia láo gia tử nhi tử Chính mình duy nhất một cái bảo bối nhi tử thế nhưng đem nhà mình lao ra tử bảo bối dùng một ngàn vạn tiện giới cấp bán. Tức giận đến lao ra tử trụ vào bệnh viện, bệnh tình nguy kịch thông chi thư đều xuống dưới, hiện tại liền tính hoán hoãn cũng vẫn là không có tỉnh táo lại. Này hảo một phen cha tấn, thành bộ dáng này nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Húng chi, này trung niên nam nhân nghe nói vẫn là một cái đại hiếu tử đâu. Bởi vậy, đáy lòng cha tấn liền càng thêm khó chịu tới. Tống Vân mặc hơi hơi gật đầu, sườn nghiêng người, lộ ra tô hòa thân ảnh, chính là vị này, tô hòa. Ngồi ở trên xe lăn tô hòa, tựa hồ có thể cảm nhận được kia trung niên nam nhân ánh mắt chiều chính mình xem ra, cười hơi hơi gật đầu, như là ở cùng hắn chào hỏi. Trung niên nam nhân sừng sốt, cư nhiên là như vậy một người tuổi trẻ nữ hài. Hơn nữa vẫn là ngồi ở trên xe lăn. Bất quá chính mình lão ba bệnh tình còn bãi ở đằng kia. Hắn cũng không dám chỉ hoãn đi xuống, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cũng không có bởi vì tô hòa tuổi liền coi khinh nàng gì đó, cung cung kính kính mà đem hắn đón đi vào. Phòng bệnh bên trong người không nhiều lắm, trừ bỏ cái này trung niên nam nhân, cũng liền còn có hắn thế tử, nhìn đến bọn họ vào được cũng vội vàng đứng dậy công đạo. Cái kia sợ hãi mà ngồi ở sofa góc gầy gầy cao cao nam hài hẳn là chính là cái kia không nên thân tôn tử. Phòng trong giường bệnh bên còn có cố lao cùng với một vị khác hẳn là cũng là đồ cổ vòng lao tiền bối người ở đằng kia, đứng chung một chỗ tựa hồ ở nói chuyện với nhau này cái gì. Bất quá tô hòa vào được phòng khách lúc sau, thực mô liền nghe được cố lao thanh ẩm vang lên, là tô nha đầu tới sao. Cùng lúc đó, cố lao thân ảnh, cũng xuất hiện ở phòng trong chi phóng giường bệnh nhà ở cửa. Hắn ánh mắt lập tức dừng ở tô hòa trên người, sương sờ ở nơi đó, tức khắc đảo hít hà một hơi. Tô nha đầu ngươi đây là? Cố Gia Gia, đã lâu không thấy a. Tô Hòa một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến, phi thường vui sướng mà cùng Cố Lao chào hỏi, còn lịch ngậm mà chớp chớp mắt. Cố Lao đôi mắt chừng, thở phì phì mà đi lên trước tới, ngươi nha đầu này, còn cùng ta hàm hồ đâu? Mau nói, ngươi này. Đây là làm sao vậy? Hắn nói, trong giọng nói cũng khó nén đau lòng. Tô Hòa trong mắt hắn là một cái đáng yêu hơn nữa có tài hoa nữ hài, còn tuổi nhỏ liền hiểu nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa nhà mình cháu ngoại xem ánh mắt của nàng cũng thực không bình thường. Hắn tự nhiên cũng liền sinh một chút yêu quý tâm tư, đem Tô Hòa thuận lý thành chương mà xem thành chính mình văn bối, cũng khó trách nhìn đến Tô Hòa bộ dáng này sẽ đau lòng. Có thể bị cố lao xem thành là vạn bối người, kia nhưng không mấy cái. Một bàn tay đều có thể đủ số lại đây. Hơn nữa cô Lão Kỳ thật rất hy vọng Tô Hòa có thể đương chính mình cháu ngoại tức phụ nhi, nếu không phải còn có Tô Hòa thần bí thân phận này một chướng ngại cản trở, phòng trường hắn đã sớm đã tác hợp Tô Hòa cùng Tống Vân mặc đi. Cố Lão thiệt tình quan ái Tô Hòa cũng là có thể cảm nhận được, trong lòng không cấm có chút cảm động, không nghĩ tới cái này chưa thấy qua vài lần mặt lão gia tử, cư nhiên sẽ như vậy quan tâm chính mình. Bất quá, này lý do thật đúng là không thể nói thật. Liền chỉ có thể dựa theo phía trước nói cho Tống Vân mặc kia bộ lý do thoái thác lại nói, chính là bị một chút thương, kỳ thật cố ra ra, ngài đừng cảm thấy nhìn nghiêm trọng, kỳ thật không có gì ghê gớm, mấy tháng thời gian liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Ngươi nhà đầu này, thật là cố lao lại đau lòng lại bất đắc dĩ, chú ý tới Tô hỏa đôi mắt thời điểm, liền đôi mắt cũng. Tô hỏa cười hắc hắc, ai, cố lao nhịn không được thở dài, bất quá ngươi thật sự có thể khôi phục tin tưởng ta đi, ta chính là một cái y thuật cao minh trung y hệ. Cố Lão lại thở dài lại lắc đầu. Được rồi, ngài Lão nhân gia liền không cần thở ngắn than dài lạp. Ngài không phải muốn ta mang cái kia hắc định chung trả lại đây sao? Ta đều đã mang lại đây. Tô Hoa vội vàng mở miệng nói. Bạn tốt bệnh tình cũng không thể trì hoãn, cố Lão cũng cũng chỉ có vương Tô hòa việc này nhi. Tô Hoàng ở nghe được Tô Hoa nói lúc sau cũng đã đem hộp gấm cầm đi lên. Liền bên ngoài đóng gói đều tay chân lanh lẹ mà rỡ xuống, trực tiếp mở ra hộ, bên trong thời tống quan diêu hắc định trung trà cũng tùy theo lộ ra lư sơn chân diện ngủ. Hắc định A cố lão lẩm bẩm nhìn hắc định trung trà nói, trong mắt nhịn không được lộ ra si mê thần sắc. Định diêu vốn dĩ di cũng đã là tương đối hiếm thấy, nhưng là đại người thu thập nơi đó, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có hai kiện, nhưng hắc định liền không dễ dàng như vậy gặp, vận khí tốt đâu, có thể gặp phải một kiện hai kiện. Đương nhiên, nơi này đều là chỉ phẩm tướng hoàn chỉnh, cũng không phải là bình thường mảnh sứ vỡ. Nếu muốn màu đen định sứ hơn nữa quan diêu xuất phẩm, cùng với phẩm tướng như thế hoàn chỉnh chân phẩm đồ sứ, kia nhưng chính là thật sự phi thường hiếm thấy. Tuy là lần trước đã gặp qua, hơn nữa thân thủ quan sát vài thiên cô lão, lại lần nữa nhìn đến này tinh mỹ đồ sứ, cũng nhịn không được si mê một trận. Đây chính là mấy ngàn năm Trung Hoa văn minh lưu truyền tới nay của quý. Nơi này không biết ngưng tụ nhiều ít thợ thủ công tâm huyết cùng kết tinh nó cũng là trung hoa văn minh chân quý bảo vật bất quá cố lão vẫn là kiến thức rộng rãi đại thái sơn thực mau trở về quá thần tới cũng vì chính mình vừa rồi hành vi cười xua xua tay ai thất thú thất thua à bá minh chung trả tới rồi sao lại là một cái lão nhân tùy theo chống gậy chống mà đi ra tới rồi dương chi muốn lại đây nhìn xem sao Cố Lão hướng vị kia lão nhân vẫy tay. "Hảo." Kia lão nhân bước đi như bay mà đi rồi đi lên. "Cố lão?" Ta phụ thân kia trung niên nam nhân có chút ngượng ngùng mà mở miệng. "Yên tâm, ta không quên." Cố lão vỗ vỗ trung niên nam nhân bả vai, nhưng là chuyện này vẫn là đến cùng bác sĩ nói nói, có bác sĩ nhìn tốt xấu cũng có thể đủ ổn thỏa chút không phải. Trung niên nam nhân thâm chấp nhận gật gật đầu. "Hảo, ta đây liền đi thỉnh bác sĩ lại đây." Nói chung niên nam nhân cũng đi ra cửa tìm bác sĩ. Mà bên này mấy người liền quay chung quanh sofa ngồi dậy. Vừa mới bị Cố Lão gọi vì Dương Chi lão nhân thực chuyên nghiệp mà lấy ra bao tay trắng, mang lên mắt kính, chuyên gia học giả bộ tịch mười phần, nhưng bộ dáng này tuyệt đối không phải ở trang dạng gì đó, mang theo bao tay trắng tiếp xúc đồ cổ quy củ là cơ bản. Lão nhân thật cẩn thận mà nâng lên chung trà, cẩn thận đánh giá. Ừm. Thai chất kiên mật tinh tế. Thai mỏng mà hiện thành, thai sắc trắng non mà lược hiện hơi hoàng. Ân, không tội, thật là định diêu đồ sứ đặc thù. Lão nhân vừa lên tay liền bắt đầu phân rõ thật giả, cố lao đảo cũng chưa nói cái gì, tô hỏa cũng không có gì không xa. Cố lao tại đây thứ mấy trăng ngây người cả đời, mà tô hỏa tuy rằng không tại đây hành trà trộn quá bao lâu, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Nếu là chân chính người thạo nghề nói, đối với người khác nói, Tuy rằng sẽ làm nhất định tham khảo, nhưng là chân chính đồ vật thật giả, vẫn là muốn dựa vào chính mình thượng thủ, dùng đôi mắt, dùng xúc cảm, dùng kinh nghiệm tới phân rõ. Cho nên hắn này xem hắc định thật giả hành vi, đảo cũng không có làm Tô Hòa cảm thấy không thoải mái hoặc là không bị tôn trọng gì đó. Nay men gốm sắc đen bóng như sơn, là phẩm tướng tốt nhất hắc định, mặt trên còn có kim màu trang trí, xem này đồ án, hẳn là vương công quý tộc chi vợ, ân, thật là cái thứ tốt. Bảo vật ta. Lão nhân có chút kích động ngầm lời bình. Lão nhân lại kích động một hồi lâu, mới buông trung trà, lấy bao tay trắng cùng đôi mắt. Tuy rằng lão nhân trong mắt còn có lưu luyến không rời, nhưng là tôi hoàng là cảm thụ không đến nay đó. Nàng thực quyết đoán mà ở lão nhân đem trung trà một lần nữa thả lại hộp bên trong thời điểm, đem hộp cấp đắp lên. Hảo Dương Chi cố lao cười kéo lão nhân một phen. Ta cùng ngươi giới thiệu giới thiệu, vị này chính là kia hắc định trung trà chủ nhân. Tô Hoa, Tô Hoa, đây là ta bạn tốt, ngươi kêu hắn Lưu Gia Gia đó là. Lưu Gia Gia ngài hảo. Tô Hoa cười chào hỏi. Kia Lưu Lão nghe xong trung trà chủ nhân mấy tự, cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, lực chú ý đặt ở Tô Hoa trên người. nga, ngươi hảo á ngươi hảo. Nha đầu a, vừa mới kia trung trà, ngươi có bán ra ý tứ sao? Lưu Lão có chút ngượng ngùng mà cười xoa tay. Tô Hoa sướng sốt, tùy theo liền cự tuyệt. Lưu Lão. Thật sự ngượng ngùng, kia đồ vật là ta một vị trưởng bối lưu lại đồ vật, tuy rằng ta không phải đặc biệt hiểu đồ cổ, nhưng trưởng bối lưu lại đồ vật, ta cũng không hảo tùy tiện qua tay bán người không phải. Tô Hòa lời này, nói chính là thật thành lời nói. Mấy thứ này tuy nói triệu thanh thư đã đưa cho nàng, đã là nàng đồ vật, nhưng nàng cũng không thể tùy tiện bán A. Nàng lại không thiếu tiền. Lưu lão nghe Tô Hòa như vậy vừa nói, cũng không hảo cường muốn. Ngược lại còn khen Tô Hòa hai câu, hiện tại hài tử có thể làm được điểm này thật sự không tồi. May mắn ta còn có cái tiểu tôn tử đối đồ cổ thực dám hứng thú, bằng không chờ đến ta này lao không đã chết, vài thứ kia còn không biết truyền cho ai đâu. Tiểu nha đầu ý tưởng không tồi a. Tô Hòa hàm xúc cười cười. Đúng rồi Cố Gia Gia, này bác sĩ lúc này cũng chưa tới, nếu không ta đi trước nhìn xem a, ta cũng là chung ý nhỉ a. Tô Hòa đột nhiên đề nghị nói. Giống như cũng không tồi, tô nha đầu ngươi liền nhìn xem đi. Cố Lão đồng ý gật gật đầu, chỉ là nha đầu ngươi này. Nghe cố Lão muốn nói lại thôi, tô hòa biết hắn muốn nói cái gì. Yên tâm, cố Lão, chúng y ghi xem bệnh, dùng, trước nay đều không phải đôi mắt. Một tám bảy đại hồng bảo kê huyết thạch. Tô hòa lời nói, làm chung quanh người đều nhịn không được sửa sốt. Nhưng là lúc này tô hòa đã ở hướng tới tô hoàng với tay, đẩy ta đi vào. Tô Hoàng hai lời chưa nói đi lên chút tới, đẩy Tô Hòa xe lăn liền vào bên trong kia gian bảy giường bệnh nhà ở. Tô Hòa thân thức, một chút liền quét tới rồi trên giường nằm, trận tròn mắt lại hoàn toàn thất thần lão nhân, hình dung tiểu thụy, trên mặt khe danh tung hành, phía trước nghe cố lao nói vị này chính là hắn bạn tốt, cho là tuổi tương đương hoặc là còn muốn so cố lao tiểu vài tuổi, hiện tại hiện tại xem ra, nói so cố lao còn muốn lớn mấy tuổi, phỏng chừng đều có người sẽ tin. Ai nói đến cùng cũng đều là kia phân chấp niệm cho họa. Vị này lão nhân đối chính mình đồ cổ xem đến quá chấp nhất, nếu là lòng dạ hơi chút có thể rộng rãi một chút, cũng không đến mức hiện giờ nằm ở trên giường không thể nhúc đích. Cố lão cùng kia lưu lão cũng tùy theo đi đến. Thế nào? Tiểu Hoa, cố lão nhẹ giọng hỏi. Ta trước nhìn xem. Tô Hoa hơi hơi gật đầu, sau đó làm Tô Hoàng đẩy chính mình tới gần lão nhân giường bệnh đem ngón tay đáp ở lão nhân mạch một chỗ. Kỳ thật nàng vừa mới thần thức đảo qua thời điểm, cũng đã đem vị này lão nhân bệnh tình hiểu biết cái thất thất bát bát, trừ bỏ là bởi vì kia phân chấp nghiệm duyên cớ, còn có chính là vị này lão nhân đã tuổi già, không chịu nổi đả kích, mới có thể đem bệnh tình làm cho như vậy nghiêm trọng. Tô Hỏa trong lòng tuy rằng minh bạch, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là dùng thần thức phát hiện này hết thảy, tổng không thể đơn giản như vậy trắng ra mà nói ra đi thôi. Cho nên Tô Hòa vẫn là tốn nhiều điểm sức lực, vì Lao Nhân đáp đáp mạch. Kỳ thật, Lao Nhân đã có trùng gió dấu hiệu, chỉ là còn ở lúc đầu, không phải đặc biệt rõ ràng. Nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, trùng gió nghiêm trọng bệnh trạng khả năng sẽ càng ngày càng rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Tô Hòa hiểu rõ lúc sau, thu hồi tay, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng vội vàng thanh âm. Ai? Từ từ. Từ từ. Một gã ăn mặc áo bờ lật trắng trung niên nam nhân vội vội vàng vàng mà liền vọt tiến vào, hắn mang theo một bộ kính đen, thoạt nhìn lịch sự văn nhã bộ dáng, rất là nho nhã. Cố Lao cùng kia Lưu lão đều nhịn không được quay đầu đi xem hắn, Tô Hỏa còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Kia bác sĩ hiển nhiên thể chất không được, chạy chậm vài bước lộ, liền thở hổn hển, cùng muốn hắn mạng già dường như. Ai? Ai cho các ngươi tùy tiện để tiện cấp người bệnh xem bệnh. Trung niên nam nhân có chút nôn nóng mà nói, bất quá hắn hiện tại còn không có hoàn toàn xuyên qua khí tới, nói chuyện tự nhiên là đứa quãng. Tô Hỏa bên môi hiện lên một mạt mỉm cười, "Ngài hảo, ngài là vị này lão nhân chủ trị y y sư đi, ta cũng là cái trung y y, cho nên muốn thuận tiện cấp vị này lão nhân nhìn xem." "Ai, đây là không phù hợp quy củ a." Trung niên nam nhân áp xuống hơi thở, nhìn Tô Hỏa có chút không cao hứng mà nói, Hơn nữa ngươi một cái tiểu cô nương già già, học chung ý ý mới bao lâu đâu. Liền nghĩ phải cho người xem bệnh. Học y thì chuyện này cũng không thể tâm phủ khí tao a Hảo nhỏ hơn. Nếu nàng đều xem không hảo bị bệnh, kia này thiên hạ cũng liền không có cái gì bác sĩ có thể xem bệnh. Bên ngoài lần thứ hai truyền đến một cái mang theo khẽ cười ý thanh âm. Cái này bị xưng hô vì nhỏ hơn trung niên bác sĩ tự nhiên nghe được ra tới đây là ai thanh âm, này. Này không phải bọn họ viện trưởng sao? Khi nào bọn họ viện trưởng đều sẽ cười? Hắn ngạc nhiên tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn nhà này bệnh viện viện trưởng Kha Quốc Hoa, từng bước một mà đã đi tới. Kha Quốc Hoa đi tới, vô vô với bác sĩ bà vai, lại quay đầu đối Tô Hòa chào hỏi, đã lâu không thấy A Tô tiểu thư? Nguyên lai là Kha viện trưởng. Tô Hòa cũng nghe ra hắn thanh âm, mỉm cười mà chào hỏi. Kha Quốc Hoa tuy rằng là một viện chi trưởng. Quyền cao chức trọng, hơn nữa cũng là một cái y y thuật cao mình. ở y y học giới phi thường có danh vọng nhân vật, nhưng hắn cũng không phải một cái tự cho mình rất cao, có điểm y y đi thuật liền xem thường mặt khác bác sĩ người. Hắn chỉ là tương đối so với so cũ kỹ, nhưng trên thực tế vẫn là một cái phi thường hảo ở chung người. Ít nhất lần trước cùng tô hòa ở bệnh viện đã gặp mặt lúc sau, hiểu biết nàng y y thuật lúc sau cũng không có tâm sinh bất mãn gì đó, ngược lại đối tô hòa nhiều vài phần bội phục hoàn toàn không có đi để ý bọn họ hai người chi gian tuổi vấn đề. Tô Hòa đối vị này, Kha Quốc Hoa Kha viện trưởng cũng là tương đối có hảo cảm, mà vị kia với bác sĩ bị Kha viện trưởng nói được sừng sốt sừng sốt. Cảm tình cái này tiểu cô nương thật đúng là chính là một cái bác sĩ. Vẫn là một người trung y dì hơn nữa y dì thuật còn không thấp. Kha viện trưởng lôi kéo nhị lăng nhị lăng còn không có phục hồi tinh thần lại với bác sĩ đối Tô Hòa nói, ngươi cũng đừng để ý à này nhỏ hơn đâu, là ta mang ra tới đồ đệ, làm việc đâu cũng tương đối coi trọng quy củ, cho nên vừa rồi mới có thể ra tiếng. Tô tiểu thư ngươi cũng đừng để ý, không có việc gì. Tô Hoa cười lắc đầu, không cần Kha Quốc Hoa nói, nàng chính mình cũng đã cảm giác ra tới, cái này với bác sĩ vừa mới chỉ là xuất phát từ hảo ý, cũng không có tâm tư khác. Ta đây vì vị này lão nhân thi trầm một phen, Kha viện trưởng ngài không ngại đi. Tô Hoa lại hỏi. Rốt cuộc chuyện này, vẫn là được cho phép tương đối hảo. Đương nhiên không thành vấn đề. Kha viện trưởng vui vẻ đáp ứng. Được như vậy hồi phục, Tô Hòa mới động thủ thi châm lên. Lần này gần là bình thường thi châm, Tô Hòa cũng không có cái gì hảo lo lắng, cho nên cũng liền không có có thể bình lui người khác. Nàng lấy ra tùy thân mang theo châm bao, tuy rằng hai mắt không thể coi vật, nhưng trong mắt người ngoài, nàng căn bản tức không giống như là một cái hai mắt mù người. Hạ châm chuẩn xác, lại còn có không có một chút sai lầm. Ân, người ngoài nghề người không biết có hay không sai lầm nói. Xem kha viện trưởng cùng kia với bác sĩ biểu tình sẽ biết sao. Hiện tại rất nhiều bác sĩ đều là học Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp, hai vị này cũng không ngoại lệ, cho nên đối trung y y châm cứu, vẫn là hiểu biết đến thập phần rõ ràng, nhìn đến tô hòa chiêu thức ấy, tự nhiên biết tô hòa châm cứu kỹ thuật có bao nhiêu cao minh. Quả thực chính là xem thế là đủ rồi. Kha viện trưởng tuy rằng đã gặp qua một lần, nhưng là hiện tại lại xem một phen, chỉ cảm thấy những cái đó nhìn như bình thường châm cứu thủ pháp, dường như liền ẩn chứa cái gì ảo diệu giống nhau, tràn ngập một loại nói không nên lời ý nhị, làm người nắm lấy không ra. Cách một hồi lâu, Tô Hỏa mới kết thúc nải phiên châm cứu. Kỳ thật nàng này phiên thi trầm, cũng không phải không có nguyên nhân. Kia hắc định trung trà tùy tiện bắt được lão nhân trước mặt, Lão nhân khẳng định sẽ phi thường kích động, mà hắn vốn dĩ cũng đã có chúng gió dấu hiệu. Này chúng gió kiên kỵ nhất chính là cảm xúc phập phẩm quá lớn, tự nhiên sẽ tác động hắn bệnh tình. Nói không chừng đến lúc đó bệnh trị không được, còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Tô hỏa này phiên thi châm, liền tránh cho này hoàn toàn ngược lại tình huống phát sinh. Ở tô hỏa thi châm sau khi chấm dứt, người chung quanh đều rõ ràng mà nhìn đến, trên giường bệnh lão nhân trong mắt thiếu vài phần vừa đủ, nhiều vài phần thanh minh. Tô Hỏa nhẹ nhàng thở ra, "Tô Hoàng, đem chung trà lấy lại đây đi." Tô Hoàng lập tức đem trang chung trà hộp gấm đưa tới. Tô Hỏa vẫn chưa đi tiếp, mà là hơi hơi sườn mặt cười nói, "Cố gia gia, phiền toái ngươi." Cố lão đáp, vội vàng tiếp nhận hộp gấm, sau đó thật cẩn thận mà đem chung trà đem ra, đưa đến lão nhân trước mặt. Đương nhiên, như vậy chân quý chung trà khẳng định là không có khả năng trực tiếp nhét vào lão nhân trong tay, rốt cuộc lão nhân cảm xúc không ổn định vạn nhất đem trung trà cấp quăng ngã làm sao bây giờ cho nên vẫn là cố lao phùng ở trong tay đưa cho lão nhân xem đương này chỉ thời tống quan diêu hắc định trung trà đưa đến lão nhân trước mặt thời điểm lão nhân vốn dĩ cũng đã khôi phục hơn phân nửa thanh minh đôi mắt lập tức liền trợ to cả người đằng mà ngồi dậy kia lưu loát động tác nơi nào như là cái tuổi già lão nhân may mắn cố lao tay mắt lanh lệ rụt một chút bằng không liền lão nhân này động tác Phòng trừng cái này trung trà cũng không tránh được bị ngã trên mặt đất, phá thành mảnh nhỏ kết cục. Cố lao phủng trung trà, xác nhận trung trà hoàn hảo không tổn hao gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, trên giường ngồi dậy lão nhân cũng đã ổn ào mở ra, hắc định trung trà. Ta hắc định trung trà đâu? Nhanh lên! Nhanh lên đưa cho ta! Lúc này, lão nhân người nhà cũng đã nghe được hắn thanh âm vọt tiến vào. Nhưng là lao nhân nơi nào còn sẽ đi quản chính mình người nhà như thế nào như thế nào, lòng tràn đầy đều ở cố lao trên tay hắc định trung trà phía trên. Hắn rội tay liền đem trung trà đoạt qua đi, xem đến cố lao lao tâm can nhi một trận một trận mà nhảy. Ai ra? Người tiểu tâm một chút. Cố lao đau lòng mà hô. Lao nhân lại sung nhĩ không nghe thấy, đem hắc định trung trà giống cái bảo bối dường như phủng ở trong ngực, vẫn đục ánh mắt tinh tế mà đánh giá. Một loại mất mà tìm lại quang mang ở lập lòe. Hồi lâu lúc sau, lão nhân mới từ cái loại này kích động trạng thái bình tĩnh trở lại, Thật sâu mà thở dài. Ai, ta cũng biết, Này không phải ta kia chỉ hắc định trung trà, Này chỉ nạm vàng khẳng bạc, Ta kia chỉ lại là du tích vạn. Hơn nữa này chỉ phẩm tướng cũng muốn hảo quá nhiều. Lời này, nói được nhưng thật ra thập phần thanh tỉnh, Chỉ là giấu không được mất mát. lão đệ, Ngươi nhưng xem như tỉnh lại lạc, Cố lão đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vị kia lưu lão, cùng tống vân mặc, cùng với vị này lão nhân người nhà, trên mặt đều là vui mừng. Này hắc định đồ sứ là lão nhân ngẩng đầu hướng cố lão hỏi. Là của ta? Tô Hòa chủ động trả lời. Lão nhân quay đầu lại, bảo bối dường như phủng kia hắc định trung trà, kích động mà hướng Tô Hòa nói, cô nương, ngươi này hắc định trung trà bán không? Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giá cả. Hoặc là ngươi thượng ta chỗ đó chọn một kiện thứ gì cũng có thể. Thực xin lỗi Lão Tiên Sinh. Tô Hoa cười khổ, này những Lão người thu thập như thế nào đều thích nhìn chằm chằm người khác nhi đổ vật ta. Nàng cự tuyệt lúc sau, nghĩ nghĩ, lại khuyên một câu, Lão Tiên Sinh, này được và mất đều là ý trời a. Nàng dừng một chút, lại nói, có lẽ còn có thể đủ mất cái này được cái khác, mất công này được công kia đâu. Lão nhân không có đem tô hòa nửa câu sau lời nói nghe đi vào, nửa câu đầu lời nói nhưng thật ra nghe được tâm khảm như đi. Hắn ánh mắt mất mát, thật dài mà thở dài. Ai, kết quả chính mình sống này vài thập niên, còn không có một cái tiểu cô nương nhìn thấu. Làm sao không phải đâu. Được và mất, đều là ý trời a. Nhớ năm đó hắn dùng như vậy hiện giờ nói đi chính hắn đều không muốn tin tưởng phương thức được đến kia chỉ chân quý hắc định trung trà. Hiện tại lại dùng một loại khác phương thức buồn cười phương thức mất đi, này hết thảy làm sao không phải ý trời đâu. Lúc trước kia chỉ hắc định trung trà đến tới vốn dĩ liền không có tiêu phí một chút tiền tài, hiện tại bị bán đi, hắn cũng không tính mệnh không phải. Ít nhất, hắn vẫn là có được cái này bảo bối mấy chục năm, chính mình cũng là nửa cái chân dạo bước tiến lên quan tài người, hà tất tính toán chi ly đâu. Mọi người đều không có nghĩ đến, tô hỏa chỉ là một câu vô cùng đơn giản được và mất. Liền đem lão nhân khuyên đến đã thấy ra, cũng không hề dối dám kêu bán đi hắc định trung trà sự tình. Lão nhân tỉnh lại lúc sau, phùng tô hỏa kia chỉ trung trà vui sướng mà thưởng thức một hồi lâu, mới lưu luyến mà nhìn tô hoàng thu vào hộp gấm bên trong. Nếu lão nhân đều tỉnh, cũng không tô hỏa chuyện gì nhi, nàng cũng tự nhiên liền rời đi. Đương nhiên, đi phía trước, nàng vẫn là vì lão nhân lại lần nữa thi trầm một phen, xem như một phen điều trị. Cũng chưa quên khai một bộ phương thuốc tử, muốn lao nhân người nhà mỗi ngày ngao cho hắn cùng, cũng báo cho bọn họ lao nhân đã có chung gió dấu hiệu sự tình. Tô hỏa rời đi trước, thân thức đảo qua trong một góc đứng cái kia gầy gầy cao cao thiếu niên, gương mặt kia còn non nớt, nhưng là ánh mắt, đã ở chậm rãi bắt đầu thay đổi. Xem ra, chuyện này, giáo hội cái này ngây thơ vô chi thiếu niên rất nhiều rất nhiều. Tam tử kinh có vân nhân chi sơ, tính bản thiện. Tuy rằng thiếu niên này làm ra không tốt sự tình, làm hại chính mình ra ra nằm viện, thiếu chút nữa liền qua đời, nhưng là hắn bản tính trung quy không phải hư. Hắn ra ra đối hắn hảo, hắn cũng là ghi tạc trong lòng, bằng không cũng sẽ không ở ra ra đã xảy ra chuyện lúc sau, đã biết chuyện này nghiêm trọng tính lúc sau, cứ như vậy cấp mà muốn đi tìm về cái kia bị hắn vô trí bán đi chung trả. Này làm ra sai sự, rốt cuộc cũng chỉ là nhất thời mê mang, lần này đã kích lại là làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Xem ra, chuyện này đảo cũng không nhất định là cái gì chuyện xấu nhi. Ít nhất, thiếu niên này có lần này đả kích, tương lai lộ, khẳng định muốn bình thản rất nhiều. Xoay người hết sức, Tô Hòa trong mắt hiện ra một mặt ý cười, xem ra nàng còn rất có đương thần côn tiềm chất. Phía trước chỉ là vì khuyên bảo lão nhân trong lúc vô ý như vậy vừa nói, ai biết, lại là một ngự thành sớm đâu. Tại đây chuyện lúc sau, thiếu niên này Liền sửa lại nóng nảy tính tình, cả người tức khắc lắng động lại xuống dưới, thành thục không ít, cha mẹ hắn cũng đều là cao hứng cực kỳ, rất vui lòng nhìn đến nhi tử thay đổi. Mà hắn đại người thu thập ra ra, nhìn đến tôn tử thay đổi, cũng là thổn thức không thôi. Đồ cổ lại hảo, chung quy chỉ là vật chết, tôn tử rốt cuộc là tôn tử, một kiện âu yếm đồ cổ mất đi, lại có thể đổi lấy tôn tử thành thục, có cái gì không tốt đâu. Làm hắn tâm hỷ sự tình còn ở phía sau đâu. Hắn tôn tử từ từ ăn lần này mệt lúc sau, liền bắt đầu hăng hái đọc sách, một hơi thi đậu kinh đại, cuối cùng đâu còn tuyển cái khảo cổ chuyên nghiệp. Người nhà đều hỏi hắn vì cái gì sẽ tuyển cái này, hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp thời điểm, hắn lại kiên định mà hướng lao ra từ nói chính mình muốn học đồ cổ giám định. Lão nhân tự nhiên là nhạc điên rồi, nếu không phải còn ăn tô hòa dược, phòng trường đều đến mừng rỡ chúng gió. Lão nhân phía trước liền vẫn luôn thật đáng tiếc. Chính mình chỉ có như vậy một cái nhi tử, cũng chỉ có như vậy một cái tôn tử, hai người đều không thích đồ cổ gì đó, hắn cũng đợi không được cái gì chắc trai, liền ở hắn càng ngày càng phát sầu chính mình đi rồi lúc sau nhiều như vậy ô hiếm đồ cổ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, kết quả hắn tôn tử hồi tâm chuyển ý, muốn kế thừa hắn ra ra ý ý bác. Này như thế nào có thể không cho hắn nhặt đâu. Lão nhân tôn tử muốn học đồ cổ giám định, cũng không phải nhất thời hứng khởi mà là ở đã trải qua đại học phía trước toàn bộ học tập quá trình suy nghĩ cẩn kẽ lúc sau mới làm ra quyết định này nay học tập hiểu biết tới rồi đồ cổ bên trong lịch sử đã biết vài thứ kia mỹ lệ cùng ngụ ý vốn dĩ chỉ là vì ra ra tới học này một hàng thiếu niên thế nhưng một phát không thể vãn hồi chân chính yêu cái này ngành sản xuất ở hắn siêng năng học tập lúc sau hắn tri thức tiến bộ vượt bậc trở thành nổi danh giám định chuyên gia sau lại càng là giống hắn ra ra giống nhau, trở thành một người đại người thu thập. Phải biết rằng cái này đại người thu thập cũng không phải là cái gì dựa vào kế thừa ra ra di sản được đến. Nơi này đồ vật, đại bộ phận đều là chính hắn bút tích, có thể nói là trò giỏi hơn thầy a. đương nhiên, này đều đã là rất nhiều năm sau sự tình, nhưng là này hết thảy đều chân chính xác minh một đạo lý, mất cái này được cái khác. Thời gian trở lại ngày ấy. Tô Hòa rời khỏi sau ngày hôm sau, Tống Vân mặc liền tặng một thứ lại đây, nói là vị kia đại cất chứa đáp tạ lễ. Làm một cái đại người thu thập, ra tay đồ vật, vẫn là làm đáp tạ lễ, tự nhiên giá trị xa xỉ. Tô Hòa mở ra hộp, nhìn đến, thế nhưng là một khối xương hóa đại hồng bảo kê huyết thạch. Kê huyết thạch là có tứ đại danh thạch chi xương thạch Trung Hoàng Hậu, ở Trung Quốc sớm đã nổi tiếng, là Trung Quốc đặc có chân quý thạch tài, nhân trong đó thần sa màu sắc diễm lệ. Màu đỏ như máu gà, bởi vậy được gọi là cây huyết thạch. Mấy năm nay cây huyết thạch mỏ trên cơ bản đã khô kiệt, rất khó đào ra một khối cây huyết thạch, hơn nữa phía trên đã mệnh lệnh rõ ràng cấm khai thác, dẫn tới này hiện có cây huyết thạch tài nguyên đó là một thăng lại thăng, chứ cái mười mấy lần đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Mà đại hồng bào còn lại là cây huyết thạch trung cực phẩm, huyết sắc tiên, sống, ngưng, hâu, chương bích sáu mặt đầy đất toàn hồng thập phần hiếm thấy, di đủ chân quý. này khối kê huyết thạch tuy rằng không lớn, nhưng cũng cũng đủ khắc cái quan dấu. như vậy quan dấu, kia tuyệt đối là có thể nói giá trên trời. tô hỏa phùng trang xương hóa đại hồng bảo kê huyết thạch tiểu hồ gấm, có chút dở khóc dở cười. tuy rằng biết vị kia lão gia tử ra tay khẳng định sẽ rất hào phóng, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ hào phóng đến trình độ này. Liên như vậy chân quý kê huyết thạch đều lấy ra tới như vậy một khối to cực phẩm đại hồng bảo kê huyết thạch không chỉ có chân quý hơn nữa là vô pháp dùng giá trị cân nhắc đó là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật tô hòa phủng đều cảm thấy trong tay nóng lên a ai này lao gia tử thật là muốn hay không đưa trở về tô hòa thử tính mà hướng tống vân mặc hỏi tống vân mặc lắc lắc đầu vẫn là tính vị kia lão gia tử tính cách thực quật cường hắn đưa ra tới đồ vật nếu bị tặng trở về Xác định vững chắc sẽ phát hỏa. Hơn nữa, có thể tiếp thu hắn lễ vật người nhưng không nhiều lắm, trong vòng mặt đều thêm hắn lão nhân ra vắt cổ chảy ra nước đâu. Đảo không nghĩ tới hắn đối với người cư nhiên hảo phóng như vậy. Hắn nói, trong giọng nói cũng mang theo vài phần ý cười. Tô Hòa lại cười thở dài, ai, phùng trầm trọng thật sự Nga. Ha ha, ta nhớ rõ chính là mấy năm trước đi, ta ông ngoại đã biết hắn trô đó có một khối cực phẩm đại hồng bảo kê huyết thạch thời điểm muốn Thảo tới làm con dấu. Nga, đã quên nói, này Lao Gia tử đã có một khối đại hồng bảo kê huyết thạch làm con dấu, kết quả này Lao Gia tử chết sống không cho, tức giận đến ta ông ngoại thổi dâu trứng mắt. Tống Vân mặc cười nói, ngươi hôm nào cũng cầm đi khắc cái con dấu đi. Nói lên giống như không tội Tô hỏa cũng ứng hòa, quyết định hôm nào đưa đến triệu Lao Gia tử chỗ đó đi. 188 Minh Mục Thảo Lưu Đại vừa mới quải rất cùng Tô hỏa thông điện thoại. Đầy mặt hưng phấn mà từ ban công vọt tới trong phòng ngủ mặt. Nếu tinh, cái này cuối tuần ngươi không có gì chuyện này đi. Lưu đại trên mặt hưng phấn chi vị, chưa rút đi. Lưu nhược tinh đang ở chính mình lạp tọc thượng gõ giáo thụ gần nhất yêu cầu bọn họ hoàn thành một thiên luận văn. Chính đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên không có dừng lại, bất quá vẫn là phân ra một sợi tâm tư, chỉ là cũng không quay đầu lại hỏi một tiếng, như thế nào? Thời tiết này không phải ấm áp lên. Mùa xuân không phải tới rồi sao? Tiểu Hoa vừa mới gọi điện thoại làm chúng ta cùng nàng cùng đi phụ cận làng du lịch nghỉ phép đâu. Nghe nói nơi đó nhưng thú vị, phía trước ta liền muốn đi, chính là nơi đó đặt trước vẫn luôn bài đến tràn đầy, ta cũng chưa gì cơ hội. Lưu Đại nói, lại có chút bất mãn mà biểu môi. Lưu Nhược Tinh gõ bàn phím tay lập tức ngừng lại, quay đầu, nhíu mày nhìn Lưu Đại, ta là không thành vấn đề, chỉ là có thể hay không ảnh hưởng đến Tô Hoa. Yên tâm ta cũng hỏi nàng. Nàng nói nàng gần nhất chuyển biến tốt đẹp không ít, chính thích hợp đi ra ngoài đi một chút, chúng ta cũng có thể cùng đi nhìn xem phong cảnh không phải. Lưu đại vô vô liêu nhược tinh bả vai, một bộ ngươi an lạc bộ dáng. Liêu nhược tinh cười, liền gật gật đầu. Theo sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn đứng ở chính mình bên người liêu nhược tinh. Ngươi như vậy muốn đi, là bởi vì gần nhất mua cái đơn trở tay ngứa đi. Ngươi như thế nào biết? Lưu đại nóng vội khẩu mau lập tức nói ra, lời nói xuất khẩu mới phản ứng lại đây, lập tức cười hì hì tiến đến liêu nhược tinh trên người đi, nha. Nếu tinh, gần nhất ngươi tính cách hảo không ít nha, cư nhiên đều sẽ treo cho người. Nếu là trường học những cái đó hoa si nam nhìn đến bọn họ băng sơn nữ thần, nàng bỗng cận mà hướng liêu nhược tinh chớp chớp mắt, chế nhạo nói. Bất quá, liêu nhược tinh vẫn chưa có chút cuốn bách, thực tự nhiên mà ngồi nghiêm chỉnh lại lần nữa gõ khởi bàn phim tới nhìn con ở trên người nàng lăn qua lăn lại Lưu Đại Lưu Nhược Tinh rốt cuộc có chút bất đắc dĩ mà ra tiếng Hảo ngươi đừng náo loạn ha ha Lưu Đại đắc ý rảo rạt mà chống nạnh cười to Lưu Nhược Tinh bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài Lưu Đại đột nhiên nhớ tới mặt khác một người đúng rồi Đường Tuyết đâu ta còn muốn cùng nàng nói chuyện này đâu Lưu Nhược Tinh cũng không ngẩng đầu lên giống như đi ra ngoài Vừa mới ta nghe được có người ở dưới lầu tìm nàng. Phải không? Ta thượng ban công đi xem. Lưu Đại nói liền xông ra ngoài. Lưu Nhược Tinh gõ bàn phím động tác đột nhiên liền ngừng lại. Nàng nghiêng đi mặt, nhìn đến ghé vào ban công lan can thượng nhìn đông nhìn Tây Lưu Đại. Sắc mặt đêm ngày khó lường. Vì cái gì? Nàng chính là đối đường tuyết không có gì hảo cảm đâu. Lưu Nhược Tinh trong lòng khó hiểu, lắc đầu, một lần nữa lôi trở lại suy nghĩ. Mà trên ban công lưu đại, nhìn một vòng, thực mô liền bắt giữ tới rồi đường tuyết thân ảnh. Ai, kia hai người là lưu đại nghi hoặc mà nhăn nhăn mày. Liên ở nàng tầm mắt bên trong, đường tuyết đứng ở một thân cây phía dưới, nàng đối diện đứng một bộ quần áo keo kiệt vợ chồng. Hai người thoạt nhìn mặt sáng mày cho, còn vắt một cái rách nát bố bao, cùng đối diện đứng quần áo ngăn nắp, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu đường tuyết, hình thành tiên minh đối lập. Hai bên tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng là lưu đại rất rõ ràng mà nhìn đến, vẫn luôn là kia đối trung niên vợ chồng không ngừng đang nói cái gì, hơn nữa lưu đại vị trí này, hơn nữa nàng thị lực, hoàn toàn có thể nhìn đến trung niên vợ chồng trên mặt kia chua sót biểu tình. Bọn họ đang nói cái gì? Này vợ chồng lại là ai? Lưu đại nghi hoặc càng thêm nồng hầu. Nhưng là bọn họ đối diện đường tuyết lại là nghe được thất thần, thường thường mà quay đầu đánh giá chung quanh, tựa hồ trựa hồ là đang xem chung quanh có hay không người. Lúc này vừa lúc là nghỉ trưa thời gian. Này ký túc xá nữ lâu vị trí vốn dĩ liền tính là tương đối hẻo lánh, cho nên lúc này chung quanh thật đúng là không có gì người. Nhưng là đường tuyết đại khái hoàn toàn không nghĩ tới, trên lầu lưu đại cư nhiên đem một màn này nhìn cái rành mạch. Càng xem đi xuống, lưu đại trong lòng tò mò liền càng nặng. Nàng thân mình thoáng trước huynh, đôi mắt mở lớn hơn nữa. Vừa lúc lúc này kia đối vợ chồng chung nữ nhân đột nhiên kích động lên, bụng mặt liền khóc, mà nam nhân kia còn lại là hàn một khuôn mặt, xoay qua mặt đi. Đường Tuyết không biết nói chút cái gì, theo sau liền từ trên người trong bao mặt lấy ra một sấp cuốn màu đỏ tiền mặt, nhét vào nữ nhân trong tay. nữ nhân sửng sốt, theo bản năng liền phải đẩy trở về, kết quả Đường Tuyết lại kích động mà nói chút nói cái gì, kia nữ nhân mới đưa một sấp màu đỏ tiền mặt thu vào trong bao. Đường Tuyết lần thứ hai quét tỏa ra bốn phía đột nhiên liền kéo vợ chồng đi ra ngoài. Lưu Đại vốn đang muốn nhìn, bất đắc dĩ bên kia loại thụ, nàng từ phía trên xem, tầm mắt đều bị chắn. Nàng lúc này mới cọ tới cọ lui mà trở lại trong phòng ngủ. Nhưng là nàng trong lòng cũng tùy theo nhịn không được dâng lên một cái lớn mật suy đoán. Thức mau, nàng liền đem chính mình vừa mới nhìn đến kia từng màn nói cho cho Lưu Nhược Tinh, còn kéo qua ghế dựa ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ai, nếu Tinh. Ngươi nói kia đối vợ chồng có thể hay không chính là đường tuyết dưỡng phụ Ngô A. Lưu đại đem chính mình trong lòng suy đoán nói ra, ngươi không nhớ rõ sao. Trước kia có một lần, đường tuyết cùng chúng ta nói qua, nàng phụ thân bị bệnh, nàng vì làm công kiếm tiền, cuối cùng còn phải cấp tính viêm ruột thừa đâu. Bất quá sau lại. Liền không như thế nào nghe được nàng nói nàng ba mẹ. Lưu đại một bên khổ mi suy tư, một bên loạn trọn đầu, một bộ khó hiểu bộ dáng nhắc mãi. Nhưng làng ngồi ở nàng bên cạnh Lưu Nhược Tinh trong mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt dần dần hiện ra hiểu rõ biểu tình. Ai, đợi chút đường tuyết đã trở lại, ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lưu Đại lười đến nghĩ nhiều. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Lưu Nhược Tinh đột nhiên mở miệng nói. Đừng hỏi. a Lưu Đại ngơ ngác mà quay đầu lại. Đợi chút đường tuyết trở về, ngươi cái gì đều đừng hỏi. Vì cái gì nha? Lưu Đại khó hiểu. Có một số việc, không nói xuất khẩu, tương đối hảo. Lưu Nhược Tinh cao thâm khó đoán mà nói. Lưu Đại nhìn Lưu Nhược Tinh, vẻ mặt mờ mịt. Sau lại Lưu Đại nghe xong Lưu Nhược Tinh nói, thật sự không có đi hỏi đường tuyết, mà đường tuyết ngày đó đã trở lại lúc sau, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, thực bình thường bộ dáng. Dần dần, các nàng liền quên mất chuyện này. Mà chuyện này, bất quá là dài lâu trong sinh hoạt một cái nho nhỏ nhạt đệm. Muốn nhắc lên bao lớn sông gió, có lẽ chỉ có tương lai, mới có thể biết. Hôm nay, Tô Hòa ăn qua cơm sáng, ở trong hoa viên uống trà. Như vậy sáng sớm liền ở uống trà. Một cái ôn hòa thanh âm đột nhiên ở Tô Hòa sau lưng vang lên. Tô Hòa cũng không quay đầu lại, cười nói, ngươi đã đến rồi. ân. Ngay sau đó, Tống Vân mặc ngồi xuống ở Tô Hòa bên cạnh. Hắn ánh mắt dừng ở trước mặt trà cụ thượng, ngươi gần nhất ở nghiên tập trà đạo ân, trước kia đi theo sư phụ học tập một ít, hiện tại dù sao cũng không có gì chuyện này làm, liền tiểu tiểu Nghiên, cứu một chút." Tô Hòa nói, liền hướng tới ấm trà rồi đi tay, nếm thử ta phao thái bình hầu khôi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, kia ấm trà liền bị Tống Vân Mặc lấy đi. Tô Hòa tay cứng lại. Tống Vân Mặc chính mình cho chính mình đổ bảy phân trà, lại cấp Tô Hòa thêm một ít, chậm rãi nói, "Này ấm trà thực năng, ngươi." Đôi mắt không tốt Liền đừng đụng. Hắn câu kia đôi mắt không hảo nói được thật cẩn thận, dường như thẩm bằng thương tới rồi Tô Hỏa dường như. Tô Hỏa nghe vậy sững sốt, ngay sau đó bật cười, như hỏa miệng cười dưới ánh mặt trời sáng lạn như vậy. Đúng rồi. Tống Vân mặc đột nhiên nhớ tới hôm nay tới mục đích, nhớ rõ lần trước ngươi cùng ta nói kia cây dược thảo sao? Ân, như thế nào? Tìm được rồi. Mặt sau mấy chữ, Tô Hỏa cũng nhịn không được mang lên vài phần kinh hỉ nhìn đến tô hòa cao hứng bộ dáng, Tống Vân Mặc cũng cảm thấy tâm tình lập tức nhảy nhót lên. Này một tuần buôn ba mệt nhọc, ở nàng vui sướng hạ, tức khắc hóa thành quá vãng mây khói, cái gì cũng không phải. Ân, tìm được rồi. Tống Vân Mặc nói, liền đem mang đến cái kia hộp gỗ mở ra tới, một cổ kỳ dị thanh hương vị, tức khắc sông vào mũi. Hắn vẫn chưa miêu tả chính mình đang tìm kiếm này cây thảo thời điểm, tiêu phí nhiều ít tinh lực, kia lại nhiều phí tâm phí lực. Đều bị hắn một cái nho nhã tươi cười, mai một thành cho. Tô Hòa thần thức đọc qua, rơi xuống kia hộp gỗ trung ương, tức khắc vui mừng ra mặt. Quả nhiên là Minh Mục Thảo. Tô Hòa bàn tay nhập hộp, nhẹ nhàng đuốt ve này thoạt nhìn không chút nào thu hút Dược Thảo. Minh Mục Thảo. Nhưng cái kia lão bản nói cái này kêu tám luôn Thảo. Hắn nghi hoặc khó hiểu nói. Tô Hòa cười giải thích, ngươi biết ra, Dược Thảo là có rất nhiều biệt danh ra thói quen kêu nó minh mục thảo. Kỳ thật minh mục thảo là thiên giới sưng hô, loại này ở thiên giới tùy ý có thể thấy được đồ vật, nhưng là ở thế giới này, lại trở nên thập phần hiếm thấy. Chính là bởi vì trước kia ở thiên giới quá thường thấy, tùy ý liền có thể bắt được một đống, Tô Hòa liền cũng không có muốn ở hỗn độn trong không gian mặt gieo trồng một đám, kết quả yêu cầu dùng nó thời điểm, lại có tìm không ra. Lúc trước Tô Hòa chỉ là tùy ý mà hướng tới Tống Vân mặc Đề ra một miệng, miêu tả một chút cái này minh mục thảo đại khái ngoại hình ai biết tống vân mặc thế nhưng thật sự hao tâm tổn trí mà đem nó tìm tới nói không cảm động tuyệt đối là giả cảm ơn ngươi vân mặc tô hỏa cũng không biết nên như thế nào cảm tạ tống vân mặc nhưng là lại cảm thấy khó mà nói quá nhiều rốt cuộc bọn họ cũng là bằng hữu nói quá nhiều liền xa lạ tống vân mặc vẫn chưa để ý chỉ là to mò hỏi cái này minh mục thảo ngươi là phải dùng tới làm cái gì Vốn dĩ Tô Hòa không tính toán đem chuyện này nói cho người khác, nhưng là Tống Vân mặc rốt cuộc giúp nàng như vậy lại vội, nàng không nói đều thực xin lỗi nhân gia. hơn nữa này cũng không có gì không hảo mở miệng. Vì thế, nàng liền giải thích nói, kỳ thật gần nhất ta đôi mắt liền hảo đến không sai biệt lắm, ta tìm tới minh mục thảo, liền muốn chế tác một rán thuốc mỡ, gắp này thuốc mỡ, ta đôi mắt không sai biệt lắm là có thể khôi phục. Sự thật, Tô Hòa rốt cuộc vẫn là chỉ nói tám phần. Đó chính là đem luyện đan đổi thành chế tác thuốc mỡ. Ở Trung Y Ghiề bên trong, chế tác thuốc mỡ là một kiện thực thường thấy sự tình, nhưng là luyện đan, lại có chút không thể tưởng tượng. Vì thế, Tô Hòa liền thay đổi một loại phương thức nói. Nghe Tô Hòa nói như vậy, Tống Vân Mặc nhịn không được kinh ngạc, thì ra là thế. Nhưng là hắn ngay sau đó lại nhăn lại mi, thuốc mỡ nói, điểm này minh ngục thảo có đủ hay không? Muốn hay không ta lại tìm điểm tới? Không cần. Tô Hòa lắc đầu, đúng rồi, ta nơi này có mấy bình thuốc viên, ngươi cầm đi. Tống Vân mặc mặt thoáng trầm xuống dưới, chỉ là hắn từ trước đến nay thói quen che giấu chính mình cảm xúc, liền vẫn chưa biểu hiện đến quá rõ ràng. Nhưng Tô Hòa thần thức quan sát kiểu gì rất nhỏ. Điểm này biến hóa, nàng lập tức liền chú ý tới rồi. Chúng ta chi gian, còn cần tạ lễ. Tống Vân mặc trầm giọng nói, trong giọng nói, mang theo nhẹ nhẹ bất mãn. Hắn không thích Tô Hòa đưa bọn họ chi gian phân đến như vậy khai cảm giác. Tô Hòa sướng sốt, thực mau nở nụ cười, ai nói đây là phải cho ngươi. Tống Vân mặc ngạc nhiên, bằng không. Này thuốc viên, này hai bình là dưỡng nhan đan, này hai bình là dưỡng sinh đan. Dưỡng nhan đan là mỹ dung dưỡng nhan, hiệu quả thực lộ rõ. Dưỡng sinh đan là cường thân kiện thể, ăn nhiều rất có chỗ tốt. Này đó thuốc viên đều là ta luyện. Làm, ngươi lấy về đi cấp trong nhà trưởng bối an đi. Nguyên lai like là như thế này. Tống Vân Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hỏa theo thường lệ không có nói đây là chính mình luyện đan, mà là đánh cái hàm hồ. Tống Vân Mặc khẳng định sẽ cho rằng đây là chung ý, ý ở bên trong làm cái loại này thuốc viên, liền cũng không sẽ quá để ý. Theo sau, Tô Hỏa lại cùng Tống Vân Mặc hàn huyên hồi lâu, Tống Vân Mặc mới đứng dậy rời đi. Tô Hỏa ôm kia trang minh mục thảo gỗ, hướng tới trong một góc đứng Tô Hoàng giơ tay đẩy ta đi lên, trở lại phòng, bình lui người khác, tô hỏa nằm ở trên giường, liền trầm thần tiến vào hỗn độn không gian, mà trên tay nàng ôm hộp gỗ, hộp tuy ở nhưng bên trong dự thảo cũng đã là mất đi tung tích. Kỳ thật tô hỏa phía trước vẫn chưa đối hai mắt của mình mù quá để ý, chỉ là cảm thấy chính mình hai chân không thể hành động, đẩy cái xe lăn rất phiền toái. Rốt cuộc nàng còn có thân thức, thân thức tùy thời thả ra ngoài thân. Không chỉ có so đôi mắt càng có thể chú ý tới chung quanh động tĩnh, lại còn có có thể mài rua thần thức, làm thần thức càng cường đại hơn. Có thần thức, Tô Hòa tự nhiên không có để ý hai mắt nhìn không thấy được đến, bởi vì này đối với nàng tới nói đều là giống nhau. Nhưng là những người khác lại không như vậy cho rằng, điểm này mới là Tô Hòa để ý chân chính nguyên nhân. Vì thế nàng mới chuẩn bị tìm kiếm kia Minh Ngục Thảo, nếu muốn khôi phục đôi mắt, Minh Ngục Thảo. Đó là trong đó một mặt chủ dược. Kỳ thật nàng vốn dĩ tính toán liền hôm nay hoặc là ngày mai liền đi ra cửa dược liệu thị trường đi dạo, ai biết ở nàng động cước phía trước, Tống Vân Mặc cũng đã cho nàng tìm được đưa tới. Vào không gian lúc sau, Tô hỏa không có vội vàng tiến đan phòng, mà là ở dược phố bên trong. Đêm này vài cọng số lượng không nhiều lắm Minh Mục Thảo loại đi xuống. nay vài cọng Minh Mục Thảo tự nhiên không đủ, Tô hỏa vừa rồi đối Tống Vân Mặc nói như vậy. Chỉ là bởi vì nàng có mặt khác biện pháp có thể được đến Minh Mục Thảo. Minh Mục Thảo bị tài đi xuống lúc sau, kia vốn dĩ có chút nào đạt đạt lá cây, lập tức liền tinh thần lên, kia nhan sắc càng là xanh mượn, giống như vừa mới bị tẩy quá giống nhau. Tô Hòa ngồi xổm xuống thân tới, đôi tay đặt ở này một tiểu thốc Minh Mục Thảo trên không, nhẹ nhàng phất quá, mắt thường có thể thấy được màu xanh lục tràn ngập sinh cơ quan mang, từ nàng khe hở ngón tay trung tả hạ. Dừng ở kia minh mục thảo phía trên, minh mục thảo tức khắc điên cuồng mà sinh trưởng lên. Cái gọi là thao vạn vật khô khốc, đó là như thế. Này, chỉ là thao tung thực vật sinh trưởng thôi. Minh mục thảo có thể ở thiên giới sinh trưởng đến như vậy một tảng lớn một tảng lớn nguyên nhân, chính là bởi vì nó thành thục lúc sau, thảo hạt sẽ tự động bay xuống, sau đó lại mọc ra tân minh mục thảo tới. Cho nên, nếu có một viên minh mục thảo thảo hạt dừng ở thiên giới mộ phiến thổ địa thượng, Lấy thiên giới cái loại này linh khí dư thừa trình độ, nếu không đến bao lâu, nơi này liền sẽ mọc ra một tảng lớn minh ngục thảo. Minh ngục thảo tuy có thanh mắt sáng mắt công hiệu, lấy nó làm chủ yếu đăng dược, càng là có thể làm đôi mắt càng thêm rõ ràng, cái gì cận thị viễn thị đều không có. Thứ này có lẽ đặt ở thế giới này rất có hiệu, nhưng là trước kia ở thiên giới, kia nhưng hoàn hoàn toàn toàn đều là dâu rịa. Đại gia thân thể đều là tiên nhân chi khu, đều đau thương bất nhập còn sẽ cận thị sao. Bất quá, Minh Mục Thảo chính mình vào rừng làm cướp hạt sinh trưởng tập tính, nhưng thật ra làm Tô hỏa miễn đi một ít phiền toái. Cách trong chốc lát, kia dược phố chung một mảnh nhỏ đất trống, liền dài quá một tảng lớn Minh Mục Thảo, vây quanh ở bên nhau, thuật nhìn phi thường xinh đẹp. Này đó là Tô hỏa đối thực vật dục sinh tác dụng. Tô hỏa dục sinh kỳ thật là có điều bất đồng, nàng là thực vật chi tổ, dùng sinh linh chi khí cấp thực vật dục sinh. Đối thực vật là có trăm lợi mà không một hại. Thiên giới một hệ pháp thuật trung tuy rằng đồng dạng có dục sinh này hẳn nhất, nhưng là cái loại này dục sinh pháp thuật. Lại đối thực vật là dục tốc bất đạt, quá độ tiêu hao quá mức thực vật tương lai sinh mệnh, đối thực vật tuyệt đối là có trăm hại mà không một lợi. Cho nên, tô hỏa tại đây, nhưng thật ra không cần lo lắng này minh mục thảo dược tính sẽ lọt vào tổn hại. Minh mục thảo trường hào lúc sau. Tô Hỏa cũng lười đến một lần nữa đêm này đó Minh Mục Thảo bỏ vào trong buồn lại đoan tiến đan phòng, trực tiếp liền ngưng tụ Minh Mục Thảo thảo dược tinh hoa, sau đó lấy ra tùy thân mang theo hộp ngọc, làm này đó thảo dược tinh hoa dừng ở trong hộp ngọc. Gần nhất này đó sơ cấp đan dược thành đan suất là càng ngày càng cao, nàng muốn luyện Minh Mục đan tự nhiên là phi thường đơn giản, nàng cơ hồ có thể bảo đảm thành đan suất là trăm phần trăm. Cho nên mới vừa mới ngưng tụ nhiều như vậy phân đan dược thảo dược tinh hoa. Nàng vào đan phòng, khai lò luyện đan, hết thảy đều phi thường thuận lợi, không có lọt vào một chút trở ngại. Thời gian nhanh chóng qua đi, mà này tiểu đỉnh trung đan dược, cũng rốt cuộc thành. Tô hỏa cởi bỏ dược đỉnh cái nắp, nhìn bên trong kia đen tuyển mấy viên đan dược, một cổ nồng đậm đan dược mùi hương sông vào mũi, tức khắc cười con mắt. Đan dược luyện hảo, nàng không hề có chầm trễ, liền ra không gian. Tô Hoàng. Nàng Dương giọng hô, Tô Hoàng liền ở cửa, nghe được thanh âm liền đi đến. Tô Hỏa liền làm nàng lấy tới băng gạc, sau đó bóp nát kia hai viên đan dược, bôi trên chính mình mí mắt phía trên, lại dùng băng gạc gói kỹ lưỡng. Nay một bọc, ước chừng đợi nửa giờ, mới bóc số dưới. Lúc này, vừa mới bị bôi lên đi đen tuyển cùng bùn dường như đan dược bùn, thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn dáng vẻ là bị Tô Hỏa đôi mắt hoàn toàn hấp thu. Cái này đan dược, tô hòa luyện hảo lúc sau, một ngày đắp ba lần, bất quá đắp ba ngày, đôi mắt đó là hoàn toàn thanh minh. Này đương nhiên không chỉ có có đan dược duyên cớ, còn có chính là này đan dược phẩm chất thực sự là hảo. Nếu là bình thường phẩm chất, kia xác định vững chắc đến đắp thượng bảy ngày, một ngày đều không thể thiếu. Ngồi ở trên giường, tô hòa vẫn từ tô hoàng thật cẩn thận mà vì nàng rỡ xuống băng gạc. tiểu thư, có thể thấy được sao? tính cách luôn luôn lạnh băng đạm mạc Tô Hoàng, lúc này thế nhưng mang theo vài phần khẩn trương hỏi. Tô Hỏa mở to hai mắt, nhìn trước mặt rõ ràng hết thảy, lại chớp chớp. "Tiểu thư." Tô Hỏa quay đầu, ánh mắt dừng ở Tô Hoàng trên người, đột nhiên bật cười, "Ta có thể thấy được." Tô Hoàng một lòng lập tức hạ xuống, "Hô, kia thật sự là quá tốt." "Ân, chuyện này ta phải gọi điện thoại nói cho Tống Vân Mặc, nói cho hắn ta đôi mắt hảo, cảm ơn hắn Minh Ngục Thảo." Tô Hòa cười hì hì chớp chớp mắt. Tô Hoàng nhìn Tô Hòa sáng ngời như hát rượu thạch đôi mắt, trên mặt cũng nhịn không được, hiện ra một mặt ý cười. 189 thì viết, đôi mắt hồi phục thị lực lúc sau, Tô Hòa cảm thấy có một việc liền có thể đề thượng nhật trình. Làm nghề y thì tư cách chứng. Gần nhất vừa vận tới rồi lại muốn khảo làm nghề y thì tư cách chứng lúc, mấy ngày hôm trước ở bệnh viện đụng tới Kha viện trưởng thời điểm, Kha viện trưởng liền chiều Tô Hòa nhắc tới quá chuyện này. Kha viện trưởng cũng là một phen hảo ý, không nghĩ làm như vậy một cái thần y y liền bởi vì một cái làm nghề y tư cách chứng vấn đề mà bó tay bó chân. Vốn dĩ làm nghề y tư cách chứng khảo thí đối tượng là vì có trưởng cao đẳng y y học chuyên nghiệp khoa chính quy trở lên bằng cấp, tại chức nghiệp y sư chỉ đạt hạn. ở chữa bệnh, dự phòng, bảo vệ sức khỏe cơ cấu chung thời gian thử việc mãn một năm người. Thực hiện nhiên, này đó điều kiện tô hỏa đều không có đạt tới. Mà mặt khác phương pháp, chính là đối mặt sư thừa cùng sắc có sở trường loại người, trong đó điều kiện tô hòa cũng có một bộ phận là không phù hợp. Có thể nói, đây là tô hòa thi đậu làm nghề y tư cách chứng lớn nhất chứng ngại. Kỳ thật, không cần tô hòa nhọc lòng, kha viện trưởng liền giúp nàng đem này hết thể đều thu phục Kha viện trưởng kia ra bệnh viện, vốn dĩ chính là kinh thành số một số hai bệnh viện, như vậy đại bệnh viện, viện trưởng tự nhiên không phải là cái gì người thường, có thể nói. Kha viện trưởng là ở toàn Trung Quốc đều là tiếng tâm lừng lẫy, ở y đi học giới càng là ghê gớm đại nhân vật. Phát biểu luận văn cùng hắn y lề thuật liền không cần nhiều lời. Càng quan trọng là hắn nhân mạch có thể trở thành nhà này bệnh viện viện trưởng người vốn dĩ liền không đơn giản. Thân phận bối cảnh xác định vững chắc hùng hậu, hơn nữa ở trở thành viện trưởng lúc sau lại cùng rất nhiều quyền quý giao tiếp, tự nhiên chính là nhân mạch rộng lớn. Đặc biệt là hắn tại đây một khối nói chuyện được. Đây mới là chủ yếu. Vì thế, Kha viện trưởng vừa ra mặt chào hỏi, mặt trên một đường khai đèn đỏ, thực mau liền đem Tô Hòa trị liệu báo đi lên, Tô Hòa chỉ cần đi tham gia khảo thí là được. Tô Hòa biết được này hết thể lúc sau, tự nhiên là phi thường cảm tạ Kha viện trưởng, còn cố ý làm Tô hoàng đi tìm một chuyến Kha viện trưởng, tặng hắn bình dưỡng sinh đan. Tô Hòa luyện này đó đan dược, không có gì hoa lệ tên, tên này, tự nhiên cũng liền đại biểu nó công hiệu. Cái gọi là dưỡng sinh đan, danh như ý nghĩa, tự nhiên chính là dưỡng sinh chi dùng. Bất quá, hướng mơ hồ nói, đó chính là dưỡng sinh, kia hướng tế nói, kia đó là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, này cũng chỉ là một cái đại thể khái niệm. Kỳ thật cái này dưỡng sinh đan bên trong thảo dược đâu, đều là đối nhân thể phi thường hữu hiệu, cực kỳ phức tạp, số lượng nhiều đạt 50 mấy vị, hơn nữa trải qua dược phân lượng cùng tỷ lệ phối trí. Làm cái này dược tính đạt tới một cái cực kỳ xảo diệu cân bằng, làm bên trong mỗi một mặt dược đều phát huy tác dụng. Cho nên nói, cái này dược cũng không phải nhằm vào thân thể mỗi một cái khí quan hoặc là bộ vị, mà là toàn bộ thân thể, ngũ tạng lục phủ đều có đề cập. kia đó là đối cả người thể đều phi thường hữu ích, ăn một viên hai viên có lẽ không có rõ ràng công hiệu, nhưng là nếu kiên trì ăn, kia tuyệt đối là có thể giảm bớt ốm đau. Hiện tại đầu năm nay Một ít phú hào không thiếu tiền lúc sau, liền cả ngày nghĩ muốn như thế nào làm chính mình sống được càng lâu một chút, đó là cái gì phương pháp đều thử, mỗi ngày uống các loại thượng vàng hạ cám như vậy phấn như vậy phấn, còn muốn ăn đông trùng hạ thảo, ăn nhân sâm. Dù sao là cái gì hữu hiệu như thế nào tới, nhưng là, phỏng chừng những cái đó biện pháp sở hữu thêm lên, đều so bất quá một viên nho nhỏ, nhỏ nhìn như bình phạm dưỡng sinh đan. Nếu là những cái đó phú hào quyền quý đã biết như vậy đan dược tồn tại, nhưng không được điên rồi giống nhau tới cửa cầu A. Đừng nói là phú hào quyền quý, chính là người thường, ai không muốn sống đến trường một chút. Kia đều đối với cái này dưỡng sinh đan xua như xua vì ta. Cái này dưỡng sinh đan tuy rằng cũng là sơ cấp đan dược, nhưng là bởi vì dùng dược phức tạp dùm già, trên cơ bản có thể cùng trung cấp đan dược so sánh, cho nên cái này dưỡng sinh đan cũng là tô hỏa trước mắt có thể luyện chế ra tới cường hạn nhất đan dược, xác suất thành công còn không phải trăm phần trăm. nay cũng không đủ cầu đồ vật, tô hỏa tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện lấy ra tay. trước mắt luyện ra này đó bình đan dược, nàng cấp lao ba lão mẹ gửi chút đi, làm cho bọn họ mỗi ngày đều ăn. lần trước tống vân mặc tới cho hắn hai bình, lần này cấp kha viện trưởng một lọ, lần sau lại mang cho phó lao gia tử một lọ, đường lão một lọ, triệu lão một lọ. Này đông đưa tây đưa, Tô Hòa nơi này chữ hàng, không sai biệt lắm cũng thất thất bát bát. Đưa đi dưỡng sinh đan lúc sau, Tô Hòa liền ở nhà thư phòng dốc lòng đọc sách, trước đó vài ngày đều là Tô Hoàng nghiệm cho nàng nghe, hiện tại nàng hồi phục thị lực, khẳng định lại phương tiện thật nhiều. Nhưng là lúc này Tô Hòa không nghĩ tới, chính mình lành nghề y tư cách chứng trường thi thượng, gặp được giám khảo, cư nhiên sẽ như vậy không giống nhau. Tuy rằng cụ thể ở phòng vấn thời điểm mới phát giác, Nhưng là ở thi viết thời điểm, Tô hỏa vẫn là phát hiện một ít manh mối. Bởi vì nàng thoạt nhìn quá tuổi trẻ, lại là cái ngồi xe lăn, cho nên tiến thi viết trường thi, phải tới rồi rất nhiều người chú mụ. Những người này ánh mắt hàm nghĩa không phải đều giống nhau, nhưng là Tô hỏa đối này cũng không để ý, trực tiếp tìm được rồi chính mình vị trí, đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn thẳng. Thực mau bài thi liền phát xuống dưới, Tô hỏa lăn qua lộn lại trước nhìn kỹ một lần. Phát hiện cũng không có cái gì chính mình đều nhớ không được đồ vật, lúc này mới mua bút thành văn lên. Chỉ là nàng ở chuyên chú thời điểm không có phát giác, vốn gì đứng ở phía trước giám thị quan, đột nhiên bị người vây vây tay hô lên đi, cách trong chốc lát, liền đi vào tới một cái tóc trắng xóa lao nhân, trên người treo giám thị quan thẻ bài. kia lão nhân làm bộ làm tịch mà chuyển động hai vòng, cuối cùng mới đỉnh tới rồi tô hòa bên người. Lạng yên không một tiếng động mà đứng ở nơi đó nhìn Tô Hòa đáp đề. Kỳ thật dựa theo lão nhân cố tình đứng Tô Hòa sau lưng vị trí, lại vẫn luôn không có phát sinh tiếng vang hành vi xem ra, nếu là Tô Hòa vẫn luôn truyền tâm đáp đề, là xác định vững chắc chú ý không đến vị này lao dám thị quan, nhưng là Tô Hòa cảm giác là cỡ nào nhạy bén. Trước kia cũng đã phi thường kinh người, trước đoạn nhật tử mù thời điểm, nàng cảm giác bị tôi luyện đến càng thêm mà nhạy bén. Cơ hồ lão nhân vừa đứng đến tô hòa sau lưng, tô hòa liền phát giác. Bất quá lúc ấy, nàng cũng chỉ là trên tay dừng dừng, ánh mắt cũng không thiên một chút, liền tiếp tục đáp đi xuống. Nay chủ yếu là bởi vì, nàng vẫn chưa ở cái này lão nhân trên người phát giác đến cái gì huy hiếp, hoặc là nói là ác ý. Yên lòng, nàng tiếp tục đáp đề, lại không chú ý tới lão nhân này nhìn nàng bài thi lúc sau, không ngừng mà nhắc mãi, trong mắt mạo tinh quang, lẩm bẩm có tử. Cũng không biết hắn ở nhắc mai chút cái gì, tô hỏa không chú ý, cũng liền không nghe thấy. Nàng hết sức chuyên chú mà đem sở hữu bài thi đều đánh xong, kiểm tra rồi một chút, mới đưa bài thi phóng hảo, thúc đẩy chính mình xe lan. Phiền toái một chút, nàng nâng lên mắt, nhìn cái này vẫn luôn đứng ở chính mình sau lưng lão nhân, trong mắt ánh mắt thanh triệt, không nghiêng không lệch, đoan đến là nhất phái chính khí. Lão nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây. Lúc này mới vội vàng lui lui, nhìn Tô hỏa ngồi ở trên xe lăn đi xa. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống bài thi thượng thời điểm, nhìn không được niệm một câu, quả nhiên là cái hạt giống Tô Ta. Trung quanh thí sinh cũng bị chấn một chút, chính mình lúc này mới đáp trả một phần ba, kia nữ hải liền đáp xong rồi. Nên không phải là mông đi. Tô hỏa không có phát giác lão nhân hết thảy, nàng khảo xong lúc sau liền rời đi, cũng không có quá nhiều trì hoãn, Tô hoàng liền ở trường thi bên ngoài chờ. Nhìn Tô Hòa liền tiến lên đây giúp nàng đẩy xe lan, một đường tới rồi bên ngoài, lên xe. Tiểu thư, đi chỗ nào? Tô hoàng ngồi ở ghế điều khiển, quay đầu lại đây hỏi. Tô Hòa vốn dĩ tưởng nói về nhà, rồi lại đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước đáp ứng rồi phó mạc sự tình. Liền đối với Tô hoàng nói, ngươi trước đi dạo, ta gọi điện thoại lại nói. Nga! Tô Hòa nói, liền lấy ra di động liền chuẩn bị bắt thông phó hữu điện thoại. chính là cũng không biết là vừa khéo vẫn là khác cái gì, Tô Hỏa còn không có đem điện thoại gạt ra đi, di động lại đột nhiên vang lên, mặt trên biểu hiện thình lình chính là Phó Hữu Tên. Thật là kỳ quái. Tô Hỏa lẩm bẩm một câu, lúc này mới tiếp khởi điện thoại. Điện thoại kia đầu, một mảnh trầm mặc. Tô Hỏa lại là Hữu Tuyến, người gọi điện thoại lại đây cư nhiên không nói lời nào. Làm cái gì đâu? Nàng nhịn không được mở miệng, "Phó Hữu?" "Uy." Ngươi như thế nào không nói lời nào a? Thật lâu sau, điện thoại kia đầu mới vang lên một cái thoáng nghẹn nào, ân. Tô hòa hô khẩu khí, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Ngươi tìm ta có việc sao? Điện thoại kia đầu lại là một mảnh trầm mặc. Tô hòa trong lòng cũng khí chứ, hắc, ngươi không nói lời nào, ta cũng không nói lời nào, hai chúng ta liền tới cương tính. Xem ai càng có thể nhẫn. Này cứng đờ, chính là hảo một trận này lâu đến tô hỏa phụng điện thoại đều mau ngủ rồi phía trước tô hoàng cũng quay đầu lại đây hỏi lần thứ ba tô hỏa rốt cuộc muốn đi đâu tô hỏa này xương rốt cuộc nhịn không được hảo hảo hảo người thật có thể nhẫn người rốt cuộc có nói cái gì liền nói a tô hỏa cũng không hiểu được chính mình vì cái gì liền như vậy đối phó hưu ác thanh ngắt khí phó hưu rốt cuộc mở miệng chúng ta thấy một mặt đi hắn rốt cuộc mở miệng Tô Hòa đột nhiên cảm thấy chính mình gánh nặng trong lòng được giải khai, ngựa khí cũng nhịn không được mềm xuống dưới. Hảo, khi nào? Ngươi hiện tại có rảnh sao? Phó hưu thật cẩn thận hỏi, đối đãi Tô Hòa, thái độ thế nhưng cẩn thận như thế. Kinh thành đại thiếu vòng trung, cái kia khí phách hăng hái hồn thế ma vương phó tiểu thiếu, tựa hồ hoàn toàn mai danh ẩn tích. Tô Hòa lại không thích hắn như vậy cảm giác, như vậy phó hưu, biến hóa quá lớn hoàn toàn nhìn không tới trước kia cái loại này kiêu ngạo lại linh khí hình dáng. Trước kia, hắn chính là gióc rách lưu động một cái đầm nước trong, nhưng là hiện tại, này đầm nước trong lại cấp đổ, biến thành cục diện đáng buồn. Từ khí chầm chầm, không có một chút sức sống. Có, người nói địa điểm đi. Tô Hòa vừa nói, lại là nhịn không được nhắm mắt lại. Trong lòng, hiện ra điểm điểm ấy nấy cảm giác. Nàng không phải cái loại này tự cho là đúng người. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, phó hữu sở dị biến hóa lớn như vậy, đều là bởi vì nàng. Từ phía trước không tiếp điện thoại, đến bây giờ thật cẩn thận. Tô hỏa đều có một loại nói không nên lời cảm giác. Cảm tình chuyện này, tuy rằng không thể nói là ai thiêu ai, cũng hoàn toàn không ai thích thương ai, bị thích người kia nhất định phải làm ra đáp lại. nay không phải tùy ý có thể quyết định sự tình, quyết định bởi với tâm. Tô hỏa không phải không có đối mặt quá mặt khác thích quá nàng nam sinh. Ngày thường trong sinh hoạt liền không nói đi, chỉ cần chỉ ở kinh đại, cho nàng giáp mặt thổ lộ người, liền không dưới mười cái, này còn không bao gồm đệ thư tình, tặng lễ vật, yêu thầm. Tô hỏa tuy không coi là là cái gì trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa mỹ nữ, nhưng là xinh đẹp là tuyệt đối xưng được với, hơn nữa nàng càng là có một loại sạch sẽ như nước khí chất, mà này sạch sẽ như nước hạng, lại cất dâu tăng thường, này hỗn hợp ở bên nhau mâu thuẫn, lại đúng là hấp dẫn những người khác một chút. Tô Hòa cảm thấy chính mình ở cự tuyệt người khác thời điểm, một chút tâm lý gánh nặng đều không có, quà đã vượt qua. Nhưng là Phó Hữu không giống nhau, hiện tại Phó Hữu, làm Tô Hòa trong lòng thật sự thực trầm trọng, rất khó chịu. Là bởi vì Phó Hữu ái quá trầm trọng quá nồng nhiệt, Lại hoặc là, nàng cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy, coi Phó Hữu với người thường. Nàng không biết, Tô Hòa chưa bao giờ trải qua quá ái, đối này hết thể đều là xa lạ. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không gì làm không được hỗn độn thần thụ, không gì làm không được Tô Hòa. Lần đầu tiên, cảm thấy như thế như vậy, chân tay luôn cuống. Treo điện thoại, Tô Hòa liền làm Tô Hoàng lái xe đi trước nàng cùng phó hưu ước hảo cái kia địa điểm. Bởi vì Tô Hoàng hạt lắc lư vị trí này vừa lúc cùng ước hảo nơi đó rất gần, cho nên trực tiếp qua đi, bất quá hoa 10 phút quá trình. Tô Hòa cũng không có để ý, trực tiếp đi vào liền lợi. Đây là một tiệm cà phê, ở Phồn Minh Kinh Thành, tự nhiên là tùy ý có thể thấy được quán cà phê. Tuy rằng cái này cà phê là ngoại lai văn hóa, nhưng là nó tựa hồ so với nước trà, càng chịu người trẻ tuổi thích. Hơn nữa, cà phê cùng trà, cũng là mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai tốt ai xấu. Này đó quán cà phê như thế nhiều, tự nhiên cũng là muốn sắp xếp hồ sơ thứ, bình thường, chính là bên đường những cái đó tiểu tình lữ bọn học sinh thích đi địa phương giá cả tiện nghi lợi ích thực tế. Hơi chút hảo một chút, cũng chính là cái loại này trang hoàng xinh đẹp, một quyển cà phê mấy chục khối Tô Hòa ngồi này một nhà, xem như kinh thành số một số hai quán cà phê, Lão Bản là cái người nước ngoài, lại là cái Trung Quốc văn hóa mê, liền ở Bắc Kinh ăn ra, thuận tiện khai một tiệm cà phê. Nghe nói này Lão Bản cũng là cái cà phê người đam mê, du lịch thời điểm liền thích thu thập toàn thế giới các nơi cà phê đầu. Nấu cà phê thủ pháp càng là nhất tuyệt. Lại nơi này thợ làm đồ ngọt lại là mổ ra mạch lỉn tam tinh đào lại đây, tay nghề phi phàm, sinh ý hòa bạo, tự nhiên cũng chính là khó tránh khỏi. Ở kinh thành, vĩnh viễn không cần lo lắng khách nhân không có tiền. Mọi người chính là có một loại phạm tiện tâm lý, giống như là càng quý đồ vật, càng là xua như xua vịt giống nhau. Đương nhiên, nơi này trang hoàng cùng tình thú còn là phi thường tốt, mờ nhạt ánh đèn. Điền viên phong cách trang hoàng nho nhỏ buồn hoa đóa hoa, nồng đậm cà phê mùi hương. Cho nên, Tô Hỏa còn xem như tương đối thích nơi này. Đi vào lúc sau, cửa người phục vụ nói cho Tô Hỏa đã không vị trí. Tô Hỏa cũng không sốt ruột, chậm gì gì mà báo thượng phó hữu tên, phía trước phó hữu cùng nàng gọi điện thoại thời điểm, liền nói chính mình lập tức đặt trước. Tô Hỏa phía trước còn không biết vì cái gì còn muốn dự định, nhưng là hiện tại lại đây, lại cuối cùng là minh bạch. Người phục vụ cũng không có vội vã đem tô hòa nghen đi vào, bởi vì phó hữu tại đây thượng tầng vòng danh khí quá lớn, chỉ không chuẩn chính là cái nào hoa si nữ muốn phản cao chi nhi, cố ý hỏi thăm phó tiểu thiếu thích tới địa phương, sau đó giả mạo hắn danh nghĩa đám người đâu. Đương nhiên, này cũng không phải không hề đối sách. Người phục vụ hỏi nhiều một câu, xin hỏi ngài là họ. Tô. Nga, tô tiểu thư. Người phục vụ phía trước bình đạm thái độ lập tức liền trở nên nhiệt tình lên, hoan nghênh hoan nghênh. Phía trước phó thiếu đã cho chúng ta chào hỏi qua, thỉnh ngài cùng chúng ta bên này. Tô Hòa hơi hơi gật đầu, hướng nàng cười. Ba người còn chưa đi ra ngoài vài bước lộ, liền nghe được phía sau đại môn đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra, một cái quần áo hoa lệ ngăn nắp nữ nhân, cao ngạo mà đi đến. Tiếp đại Tô Hòa cái này người phục vụ quét tỏa ra bốn phía Phát hiện chính mình các đồng sự tất cả đều bận rộn, nhưng là lại ngại với trước mặt Tô Hòa, tức khắc khó xử lên. Tô Hòa nhìn ra hắn khó xử, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, cảm ơn Tô Tiểu Thư. Ngươi phục vụ cảm kích mà hướng nàng không không lưng, xoay người hướng tới kia nữ nhân đi qua. Tiểu Thư ngài Hảo, ngượng ngùng, chúng ta quán cà phê đã ngồi đầy. Kia nữ nhân tháo xuống kính râm. Thon giải cao ngạo ánh mắt ở cái này người phục vụ trên người đảo qua, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt mà mở miệng nói, ta là tới tìm phó thiếu. Người phục vụ tức khắc sững sốt, cái này tiểu thư cũng là tới tìm phó thiếu. Kia vừa rồi vị kia là, bất quá tốt đẹp chức nghiệp tố chất chỉ là làm hắn sững sốt một chút, liền lại hỏi nhiều một câu, xin hỏi tiểu thư họ gì? Ta họ tô. Kia nữ nhân nhàn nhạt mà nói, nữ khí cao ngạo không giảm. Cách đó không xa tô hòa, ngồi ở trên xe lăn, trên mặt hiện ra ý cười, nhướng mày, cái này cái gọi là trùng hợp, cũng không tránh khỏi thật là quá xảo đi. Người phục vụ cái này không biết nên làm cái gì bây giờ. Phía trước nghe được giám đốc phân phó, chỉ biết phó ít nói tiếp đãi một cái họ tô khách hàng, nhưng là hiện tại lại tới hai cái. Vốn là giám đốc muốn tới tự mình tiếp đãi nhưng là lâm thời ra việc gấp nhì, mới đưa chuyện này giao cho hắn. Đi phía trước còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn tuyệt đối không cần ra sai lầm, nhưng là hiện tại tình huống này. Nay người phục vụ quả thực là khóc không ra nước mắt, hắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Như vậy khó giải quyết tình huống, như thế nào khiến cho chính mình gặp gỡ đâu. Vạn nhất làm lỗi, giám đốc nơi đó khẳng định sẽ. Ai? Phía trước còn tưởng rằng là cái hảo kỳ ngộ hảo sai sự, nhưng là hiện tại xem ra. Tuyệt đối là cái tai nạn A. Người phục vụ sững sờ ở nơi đó, cả buổi đều không có đáp lại. Nữ nhân kia tức khắc bất mãn, hắc, ngươi này người phục vụ cái gì thái độ A? Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Người phục vụ lập tức phục hồi tinh thần lại, tuy rằng là công tác, nhưng là so với vị này kiêu ngạo khí ngạo tô tiểu thư, hắn vẫn là thật sự tương đối thích phía trước vị kia tô tiểu thư. Ngượng ngùng. Nhưng là hắn vẫn là cười làm lành nói, cái này... Ngài là cùng phó thiếu đức hảo. Nữ nhân trong mắt tức khắc hiện ra một mặt rõ ràng vui sướng, nhưng là này vui sướng thực mau tiêu đi xuống, lập tức cường giả bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đúng vậy, như thế nào lạc? Chính là người phục vụ càng sốt ruột. Nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy cái này người phục vụ quả thực chính là chỉ số thông minh thấp hèn. nhấc chân liền hướng bên trong đi. Nàng đi rồi hai bước, liền thấy được cùng chính mình nghen diện mà đối tô hòa, đang xem chính mình chết người que, ngươi che ở nơi này làm gì đâu? không biết cấp bổn tiểu thư tránh ra a. nàng đi đến tô hòa trước mặt, khí thế kiêu ngạo mà nói. tô hòa ánh mắt thanh triệt mà nhìn nàng, mặt lộ vẻ khó hiểu hỏi, ta vì cái gì muốn cho ngươi a? bên cạnh như vậy khoan lộ, đôi mắt của ngươi không có nhìn đến sao? nữ nhân lập tức ý, ngươi nói cái gì đâu? tô hòa vô tội mà chớp chớp mắt, ta nói chính là sự thật a. sau đó nàng một bộ đương nhiên bộ dáng buồn cười mà nhìn trước mặt này kiêu ngạo nữ nhân ngươi ngươi có biết hay không ta là ai a tô hỏa cười con mắt một bộ thiên chân khó hiểu thanh âm lại trầm xuống dưới hơi mang giết lạnh ngươi là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta một chín không bi ai nha này không phải chúng ta thanh thanh tiểu thư sao tô hỏa phía sau đột nhiên truyền đến một cái cả lơ phất phơ thanh âm Vừa mới còn kiêu ngạo không thôi, nữ nhân sắc mặt biến đổi, lập tức thay đổi phó sắc mặt, kia biến sắc mặt tốc độ, có thể nói nhất tuyệt. "Ai da, Hạ thiếu." Đã lâu không thấy lạp. Nữ nhân thanh âm đã đến không được, chớp chớp đôi mắt liền tiến đến đã từ Tô Hòa phía sau đi qua cái gọi là Hạ thiếu trước mặt. Kia Hạ thiếu vốn dĩ bên người còn theo cái nữ nhân, thấy như vậy một màn, cũng thờ ơ. Bởi vì này đó nữ nhân đều rõ ràng Chính mình với bực này cậu ấm mà nói, bất quá là nhất đẳng ngoạn vật, chính mình nếu là có cái gì không nên có tâm tư, đó là xác định vững chắc xong đời, cho nên, vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ hảo. Vừa mới kêu kêu ngạo nữ nhân thực mò liền dính đến hạ thiếu trên người đi, thân mình mềm mại không xương, dường như rắn nước rụ hoặc người. Nha, cô bé nhi gần nhất năng lực tăng trưởng A. Hạ thiếu nheo kia nữ nhân cảm, cười tủm tỉm nói, rồi lại đột nhiên chuyện vừa chuyển. Nghe nói, ngươi gần nhất phát ngôn bừa bãi muốn thông đồng phó nhị. kia nữ nhân sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, nhưng vẫn là cố nén chấn định mà phủ nhận. Ai nói a? ta nhưng chưa nói lời này a, không chừng lại là ai ở phỉ báng ta đâu. Hảo, nữ nhân, có phải hay không ngươi trong lòng nhất rõ ràng? Hạ thiếu vô vô nàng khuôn mặt, thoạt nhìn mềm nhẹ, nhưng kia xuống tay lực đạo lại không tính được, trụ đến bạch bạch rung động. Tuy là kia nữ nhân trên mặt phát nhiều như vậy phấn, cũng nhìn ra được tới, nàng mặt hơi hơi sưng đỏ lên. Hạ thiếu đứng dậy, không chút để ý mà đem lây dính một chút phấn nền bàn tay ở nữ nhân trên người kia kiện sang quý chế nô tiểu giáo khoác mắt mưu thành rẻ lao giống nhau trà lau, rũ xuống mắt, lạnh lùng nói: Ta cảnh cáo ngươi, chính mình là cái gì vị trí tốt nhất phong chính, không cần mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật của người. Còn có thiếu tới treo chọc ta huynh đệ. Hắn lời này, hiển nhiên chính là cảnh cáo. Kìa nữ nhân đứng ở nơi đó, thấp mặt, run bần bật, Nàng bất quá là vừa nhập hành người mẫu, bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên giá thị trường từ lúc bắt đầu liền rất hảo. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên mới đối trong vòng mặt quy củ không hiểu nhiều lắm. Nàng tìm mấy cái người giàu có, bị bao một đoạn thời gian, vớt đủ nhi, lại tìm người khác trên đỉnh, chính mình nhân cơ hội thoát thân, sau lại bị người giới thiệu. Mới vào này đó kinh thành đại thiếu mắt nhi, bất quá thời gian không dài, vừa mới theo một cái phú nhị đại. Đương nhiên, đây đều là gặp dịp thì chơi, kia phú nhị đại biết nàng thông đồng người khác, cũng lười đến nói cái gì, bởi vì chính hắn đều đã ưng cố không rảnh. Đi theo cái kia phú nhị đại, kiến thức không ít đổ vật lúc sau, nàng liền muốn nắm chặt thời gian vớt một cái trưởng kỳ phiếu cơm, này đối tượng liền đặt ở những cái đó có tiền có thế đại thiếu nhóm trên người. Bất quá tuy rằng thông đồng vài lần, nhưng là những cái đó đại thiếu bên người, trường kỳ mỹ nữ vần quanh, lại nơi nào nhìn chúng nàng. Nhưng là cái này người mẫu thanh thanh tiểu thư cũng không có nhìn thấu điểm này, nàng còn một lòng muốn phi thường chi đầu, cũng liền không biết tự lượng sức mình mà chọn lựa trong vòng mặt tay không nhưng nhiệt phó tiểu thiếu. Phải biết rằng phó tiểu thiếu tuy rằng người này mê chơi, nhưng cũng không lớn thích chơi nữ nhân, nàng đoán loại người này hẳn là thực chuyên tình, một khi thông đồng kia nàng đời này đều không cần sầu. Bất quá bản tính như y đáng đánh, nhưng người ta căn bản liền không thượng câu, lúc này mới làm nàng tìm được rồi nhà này nghe nói phó tiểu thiếu thường xuyên trà trộn quán cà phê, thường xuyên lại đây đưa tin, chính là đợi lâu như vậy, vẫn cứ là công dã chẳng. Hôm nay nàng bị hạ thiếu cảnh cáo, phỏng trừng lại đến yên lặng thật lâu. Mà tô hỏa không nghĩ tới, cái này hạ thiếu nguyên lai like là phó hưu bằng hưu. Thoạt nhìn như vậy phong lưu phong quán mà, Tự nhiên cùng phó hữu là bằng hữu. Tô Hòa tò mò đánh giá cái kia hạ thiếu thời điểm. Cũng không có che che giấu giấu, Cho nên, cái kia hạ thiếu cũng chú ý tới. Ngươi là. Hạ thiếu xoay người lại. Nếu mày nhìn vẫn luôn đánh giá chính mình Tô Hòa. Tô Hòa cười. Ngươi hảo. Ta là phó hữu bằng hữu. Tô Hòa. Tô Hòa. Hắn nheo nheo mắt. Như thế nào cảm thấy tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua dường như. Lúc này. Quán cà phê bên ngoài, một chiếc siêu ngạo Aston Martin ở một trận bao tắp lúc sau ngừng lại, xe chủ nhân vội vàng xuống xe, sau đó liền hướng tới cái này quán cà phê bên trong mà đến. Đẩy mở cửa, liền đụng phải một đống người đổ ở chỗ này. Đây là đang làm gì đâu? Hắn không rõ nguyên do hỏi một câu. Kia người mẫu thanh thanh nhìn thấu thoáng nhìn phó hưu, ánh mắt sáng lên, dưới chân có phong dường như lập tức liền xông lên đi, thanh âm đà đà, ai ra? Phó Thiếu, chúng ta chính là đã lâu không thấy lạc, lần trước ngươi ai á ngươi, tránh ra. Phó Hưu trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó liền một phen đẩy ra hắn, trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay Tô Hòa, hương phấn mà vọt đi lên. Tô Hòa, Tô Hòa, tên này như sấm sét ở lỗ tai bên nổ tung. Hạ Thiếu nheo lại đôi mắt, lập tức nhớ tới cùng chuyện này có liên hệ sự tình tới. Tô Hòa, trong lời đồn, Phó Mạc bạn gái. Cái này ngồi xe lăn tàn tật nữ hải, cư nhiên là phó mạc bạn gái. Tuy rằng không thể phủ nhận chính là này nữ hải đích sắc lớn lên xinh đẹp, nhưng là không thể không nói chính là. Xem phó hưu ánh mắt kia, cảm tình cũng thích này nữ hải đâu. Hạ thiếu tức khắc sững sờ ở tại chỗ, này. Này hai huynh đệ thích cùng cái nữ hải, nên không phải là muốn trở mặt thành thù đi. Hắn lập tức liền nhớ tới nghe phó hưu nói từ hắn ca chô đó dọn ra tới sự tình con ở nhà hắn ở một đoạn thời gian. Phải biết rằng, Phó Hưu cùng hắn ca cảm tình tốt nhất, tuy rằng luôn là bị hắn ca đè nặng đè nặng, nhưng là hai người cảm tình lại là thật sự hảo đến không lời gì để nói. Từ Phó Hưu đến Kinh Thành lúc sau, liền vẫn luôn đi theo hắn ca trụ, này đột nhiên dọn ra tới. Hắn phía trước còn cân nhắc chuyện này như thế nào cảm giác có điểm không bình thường, nguyên lai thật sự không bình thường. Hạ thiếu không nghĩ tới chính mình hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào tới uống cái cà phê như thế nào lại đột nhiên đụng vào lớn như vậy một cái bát quái đâu hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm liền nhìn đến từ trước đến nay đối nữ nhân không có một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác phó tiểu thiếu cư nhiên ở nữ hải kia trước mặt một bộ thẹn thùng câu nệ bộ dáng khô cằn hỏi như thế nào tới sớm như vậy a như thế nào chưa tiến vào a bên ngoài chờ nhiều mệt ta phó nhị phó nhị người tiết tháo đâu Ngươi nam tử khí khái đâu? Hạ thiếu cảm giác chính mình quả thực sắp ngất đi rồi. uy, Phó nhị! Trọng sắc khinh hữu cũng không phải như vậy đi. Hắn nhịn không được xuất khẩu hô. Phó hữu lập tức liền cho hắn nửa cái bệ nghệ ánh mắt. Nha! Hy tử! Ngươi cũng ở đâu? Hạ hi quả thực cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Cảm tình chính mình nhiệt tình tiếp đón. Chính là gián nhân ra lánh mông a. Phi phi phi! Cái gì so sánh đâu? Hạ Hi trong lòng tưởng, đem chính mình đều cấp ghê tởm tới rồi. Ta! Ai, ra thật không biết nói như thế nào tiểu tử ngươi hảo. Hạ Hi lắc đầu, mắt trợn trắng, lòng lang dạ sói ra hỏa, ta đi rồi a, Đi thông thả không tiễn. Phó hưu tay cắm ở túi quần, không chút để ý mà hướng hắn phất tay. Hạ Hi lười đến nhiều xem cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà liền đi rồi. Mà vị kia người mẫu thanh thanh tiểu thư còn sưng sờ ở nơi đó, phó hữu nhìn hạ hi rời đi thời điểm, liền quét tới rồi trên người nàng, tức khắc nhíu như mày, ngươi như thế nào còn chưa đi à, đứng ở nơi này chờ ta thỉnh ngươi uống cà phê đâu. Người mẫu tiểu thư trên mặt thanh một trận bạch một trận, rốt cuộc vẫn là không nín được, quay đầu lao ra đi. Tô hỏa cười ha hả mà nhìn phó hữu, ngươi miệng vẫn là như vậy đọc à. Phó Hữu ở Tô Hòa trước mặt lại trở nên có chút ngượng ngùng, vội vàng biện giải, nào có A. Ta miệng từ trước đến nay thực khỏe mạnh. Tô Hòa tức khắc cười con mắt. Phó Hữu nhìn Tô Hòa gương mặt tươi cười, ngây người một chút, chính mình lại bao lâu không có nhìn đến nàng như vậy sán lạn tươi cười. Kia vẩy mực tóc dài, kia tố bạch gương mặt tươi cười, kia mềm mại môi, kia ngôi sao lộng lây lóa mắt con người. Từ từ, nàng đôi mắt. Tô Hòa. Ngươi đôi mắt được rồi. Phó hữu nhìn tô hòa sáng ngời có thần hai mắt, kinh hỉ vạn phần mà nói. Tô hòa gật gật đầu, ân, hảo có một thời gian. Ngươi, ngươi như thế nào không cùng ta nói a phó hữu quả thực đều cao hứng hỏng rồi, cũng không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Chúng ta không đi vào. Tô hòa đúng lúc hỏi. Đi vào. Ha ha, đi vào. Phó tiểu thiếu lộ ra cuộc đời này nhất ngốc thiếu tươi cười. Ở vừa rồi kia người phục vụ dẫn đường hạ hướng bên trong đi thời điểm, phó hưu mới chú ý tới cấp tô hòa đẩy xe lăn tô hoàng, bất quá hắn cũng chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa hỏi nhiều, cũng một chút không có chú ý tô hoàng kia tuyệt đối có thể nói kinh diệm dung mạo. Người phục vụ dẫn bọn hắn tiến, là một cái phòng, không gian tuy rằng không lớn, nhưng là thử cấm áp. kỳ thật loại này quán cà phê, giống nhau đều sẽ không có cái gì phòng, mà nhà này quán cà phê rất có bối cảnh. Cũng thường xuyên có một ít đại thiếu nhóm sẽ qua tới, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều chuẩn bị mấy cái phòng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng là này đó phòng, giống nhau đều sẽ không đối ngoại mở ra. Dù sao cũng là ở quán cà phê, cho nên tô hòa vẫn là điểm một ly latte mà phó hưu muốn một ly lam sơn. Vị tiểu thư này không cần. Phó hưu liếc mắt một cái tô hoàng. Tô hoàng lời nói cũng chưa nói, trực tiếp lui thân đến góc, dùng hành động làm trả lời. Phó Hữu biểu môi, cũng không có hỏi nhiều, đem thực đơn trực tiếp đưa cho người phục vụ, lại đến một cái hoa phu bánh đi, hảo, liền này đó. Nói xong lúc sau, hắn lại quay đầu đối với Tô Hòa, thật cẩn thận mà ngó nàng sắc mặt, nơi này hoa phu bánh hương vị thực không tồi, ngươi có thể nếm thử. Tô Hòa có chút giở khóc giở cười, Phó Hữu, ngươi không cần đối với ta như vậy. Phó Hữu giả ngu giả ngơ, cái gì a? Tô Hòa nhịn không được cười khổ. Ngươi rõ ràng biết đến, chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Phó hưu sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, chung quanh không khí cũng tựa hồ tại đây nháy mắt đông lạnh lên, áp lực thật sự. Vì cái gì? Phó hưu có chút gian nan hỏi xuất khẩu, ánh mắt bi ai mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa giật mình, một loại nói không nên lời trầm trọng cảm ở trong lòng tràn ngập mở ra, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy bi ai ánh mắt, bên trong nùng liệt bi thương, tựa hồ bao phủ thành hải. Muốn đem người hít thở không thông giống nhau. Phó hưu tô hòa thấp thấp mà hô một tiếng. Ta yêu ngươi, ngươi vì cái gì không thể yêu ta. Phó hưu khó hiểu mà nhìn nàng, đáy mắt là nồng đậm đến không hòa tan được trầm trọng cùng bi ai. Tô hòa nhắm mắt lại, không biết nên như thế nào đáp lại. Cái gọi là ái, nàng cũng không hiểu, như thế nào cho hắn đáp lại. Một chín một tặc vương chu trời cao. Ta muốn đi tham gia quân ngũ. Phó hưu đột nhiên nói. Tô hỏa dương mắt xem hắn, ta biết, ca ca ngươi cùng ta nói rồi. Phó hưu ánh mắt có trong nháy mắt tạm đạo. Ngươi thích ta ca. Tô hỏa kinh ngạc mà xem hắn, tại sao lại như vậy nói. Nàng nhịn không được những mày. Ha ha. Phó hưu chỉ là cười, không nói gì. Ngươi. Từ từ. Phó hưu đột nhiên đánh gây nàng lời nói, dùng một loại cầu xin đến gần như tuyệt vọng ánh mắt xem nàng, liền tính ngươi. Muốn cự tuyệt ta. Cũng không cần lựa chọn ở hiện tại được không? Ngươi nhiều chờ một chút, liền nhiều chờ một chút. Tô Hòa nhìn hắn, không biết nên như thế nào đáp lại. Nhưng là, nàng có một loại dự cảm, trước mặt cái này xinh đẹp linh khí đại nam hải, giống như là một cái đầm kề bên khô kiệt thủy. Nếu là chính mình cường ngạnh cự tuyệt, như vậy hắn sẽ hoàn toàn khô khốc, đến chết. Vô luận như thế nào, liền tính không biết cái gọi là ái, nhưng là Tô Hòa tóm lại đối phó hữu ấn tượng vẫn là không tồi. Nàng nhiều ít vẫn là làm không ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới. Hảo! Tô Hòa thở dài, nhịn không được đáp ứng xuống dưới. Ở Tô Hòa rốt cuộc đáp ứng thời điểm, phó hưu cả người tức khắc nét mặt tỏa sáng. Hắn đôi mắt lập tức liền sáng lên, bên trong tràn ngập vui sướng quan mang. Có lẽ tại đây chàng truy đuổi chung, hắn có vẻ quá hèn mọn, nhưng là, hắn cam tâm tình nguyện. Thực mau, hai người nói chuyện phiếm đề tài liền rời đi. Phía trước cái kia bi ai tuyệt vọng người giống như không phải phó hưu giống nhau, hắn thần thái phi dương mà cùng tô hòa đem một ít thú vị nhi sự tình, đầu đến tô hòa ý cười liên tục. Không bao lâu, người phục vụ liền đem cà phê đưa lên tới. Mà bọn họ tiếp tục đề tài, trước sau nhẹ nhàng mà vui sướng, phía trước cái loại này áp lực nặng nề không khí, dường như chỉ là một hồi hảo giác giống nhau. Phó hưu nhập ngũ ngày đó, tô hòa đi xem qua hắn cứ việc phó mạng cùng với liên can bằng hữu đều ở bên cạnh, nhưng là phó hữu vẫn cứ nhìn chằm chằm tô hòa cười đến ngốc hề hề. Bởi vì tham gia quân ngũ duyên cớ, tóc của hắn toàn bộ bị cắt rớt, một cái ngắn ngủn tóc đầu, làm hắn tinh xảo như hỏa ngũ quan hoàn mỹ mà bày ra ra tới, mà này từng nét bút đều phát hỏa đến đem hết toàn lực hoàn mỹ ngũ quan, ở cái kia sán lạn tươi cười hạ, càng hiện phong thái. Mà như vậy đầu tóc, không thể nghi ngờ làm phó hữu, cũng nhiều vài phần nam nhân vị, Phó hữu tiểu tử này nha, nhưng tinh tài đi vào lạc. Phó hữu nào đó bằng hữu nhịn không được lắc đầu hừ hừ. Hạ Hi vội vàng kéo kiếm lốc tử một phen, hướng tới phó mạc phương hướng đi môi. Phó mạc hắt chầm sắc mặt dường như đều sắp tích ra thủy tới. Kiếm lốc tử vội vàng che miệng lại, đem không nên lời nói toàn bộ đều nuốt xuống đi. Cuối cùng phân biệt, phó hữu từng cái từng cái tương lai đưa người của hắn toàn bộ ôm một vòng, liền tô hỏa đều không có ngoại lệ. Mà hắn ở ôm nhà mình ca ca thời điểm, tiến đến hắn bên hai, mặt mang tươi cười, lại thanh âm trầm thấp, trận chiến tranh này, tựa hồ còn không có kết thúc đâu. Sau đó, hắn đứng dậy, khiêu khích mà nhìn phó mạc. Phó mạc mắt lạnh nhìn hắn, đột nhiên phát họa ra một mặt ý cười. Kiếp nhưng không nhất định. Hắn dùng chỉ có hai người mới nghe được đến thanh âm nói. Hai anh em tính cách chung đều có cái loại này không chịu thua ước số, tự nhiên không chịu hướng đối phương túi đầu. Phó hưu rời đi lúc sau, giữ lại này nhóm người, cũng không biết nên tán hay là nên đi chơi. Cái kia hạ Hi đột nhiên đi lên trước tới đối tô hòa để nghị nói, cái kia. Tô hòa đúng không? Chúng ta hôm nay buổi tối có một hồi nướng bờ bờ cờ bạc tỷ, người muốn hay không tới tham gia. Phó mạc cũng đứng ở tô hòa bên cạnh, cúi đầu ôn nhu đối nàng nói, ta cũng phải đi, ngươi cùng nhau đi. Tô hòa nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng không có gì sự tình làm cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Buổi tối nướng bờ bờ party là ở phó mạc biệt thự tiến hành. Cái này biệt thự vị trí tương đối hẻo lánh cho nên phó mạc ngày thường hơn phân nửa là ở tại trung tâm thành phố cao cấp chung cư bên trong, hiếm khi hồi nơi này, nhưng thật ra đem nơi này biến thành các bằng hữu tụ hội nơi. Đêm nay tới người còn không ít, Tô Hỏa cũng thấy được người quen, tỉ như nói Liêu Minh Đông. Đương nhiên, Tô Hỏa vui vẻ nhất, không gì hơn gặp Liêu Nhược Tinh. Nếu Tinh. Nàng kinh hỉ mà hô. Liêu Nhược Tinh quay đầu, nhìn đến Tô Hỏa cũng là trước mắt sáng ngời, lập tức liền vọt lại đây, "Ngươi cũng tới?" "Ừm." Tô Hỏa cười đến thực vui vẻ. "A, ngươi không phải?" Không phải bên cạnh một cái tóc ngắn nữ hài chỉ vào Tô Hỏa kinh ngạc mà nói không nên lời lời nói. Tô Hỏa đảo mắt vừa thấy, nguyên lai like cái này nữ hài lại là lần trước ở Thúy Vân Sơn gặp được cái kia Lý Ung Tồn. "Ngươi hảo." So sánh với đối phương nhiệt tình, nàng thái độ liền phải lánh đạm quá nhiều. Bất quá cái kia Lý Ún Tùn không hề có để ý Tô Hòa không tính là nhiệt tình thái độ, vẫn cứ vui vẻ mà sông lên cùng Tô Hòa nói chuyện với nhau. Lần trước ở Thúy Vân trên núi, Tô Hòa cho nàng để lại phi thường thâm hậu ảnh hưởng. Cái này Lý Ún Tùn thích nhất chính là xem các loại võ hiệp tiểu thuyết mà Tô Hòa ở nàng trong mắt, không thể nghi ngờ là bị ảo tưởng trở thành cái loại này ở tại núi sâu trung cao nhân. Tuổi không lớn, nhưng là lại kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là nàng nhìn đến kia kim điêu rừng ở nàng cánh tay thượng kia trong ngáy mắt, trong lòng thế nhưng nhịn không được đối này nhỏ nhỏ nữ hài sinh sùng kính chi tình. Quá trâu bò. Nàng mắt đầy sao sẹt tán thường nói. Lý Ún Tùn là một cái tương đối hảo sảng nữ hài tử, ở vòng trung bằng hữu cũng tương đối nhiều, liền tính là liêu nhược tinh loại này hiếm khi cùng mặt khác nữ hài kết giao người, cùng Lý Ún Tùn quan hệ cũng là không tồi. Cho nên Lý Ún Tùn gia nhập, liêu Nhược Tinh cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ba người thực mau liêu ở cùng nhau, một buổi tối xuống dưới, quan hệ thế nhưng thân mật không ít. Tuy nói là nướng bờ bờ cờ mặt nhưng là chân chính động thủ khẳng định không phải là này đó công tử các tiểu thư, có chuyên môn đầu bếp động thủ, bọn họ công tác chỉ là ăn cùng chơi. Đêm nay, không ít người đều đối tô hòa cảm thấy phi thường tò mò, đương nhiên, cũng có một ít nữ hài đối nàng thực khinh thường. Cảm thấy Tô Hòa một cái không có bất luận cái gì bối cảnh bình thường nữ hài dựa vào cái gì đứng ở chỗ này. Bất quá các nàng bất mãn, Tô Hòa tự nhiên cũng sẽ không hảo ngôn háo sắc mà đối đãi các nàng, từ đầu tới đuôi, đều ở cùng Liêu Nhược Tinh cùng Lý Un Tùn nói chuyện thiếm, bất chi bất giác, cả đêm liền đi qua. Nửa đêm hai điểm nhiều chung thời điểm, trận này nướng bờ bờ cờ bà thi, mới rốt cuộc kết thúc. Vài ngày sau. Tô Hòa tham gia làm nghề y tư cách chứng khảo thí phỏng vấn phân đoạn, kỳ thật cái này phỏng vấn, chủ yếu khảo giáo liền đều là lâm sàng tri thức. Tô Hòa cùng ngày đi thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới, cho chính mình phỏng vấn, thế nhưng đều là một ít trung y lì ở dưới lao tiền bối. Ngay từ đầu chỉ là ra ca bệnh hỏi, đương Tô Hòa đối đáp trôi chảy lúc sau không có bao lâu, này những lao trung y lì ở nhóm liền một đám mắt mạo tinh quang, bắt đầu hướng tới Tô Hòa liên tục đặt câu hỏi. Tuy là tô hòa như vậy cường hãn người, cũng bị bọn họ vấn đề nói được sừng suốt sừng suốt, đầu ngất đi, một mảnh mờ mịt. Dù sao, cuối cùng một hồi phỏng vấn, biến thành giao lưu đại hội, một cái ngồi ở trên xe lăn không kịp 20 tuổi nữ hài, cùng một đám trung y dưới giới nổi danh các lao tiền bối ngồi ở cùng nhau giao lưu từng người kinh nghiệm, một màn này nếu là tao người ngoài thấy, nhưng không được kinh rất răng hàm. Tóm lại trận này giao lưu xuống dưới. Tô Hòa vẫn là học được rất nhiều đồ vật, rốt cuộc nàng có được phần lớn đều là lý luận, chân chính trị liệu quá người bệnh xa xa không có này đó làm nghề y y nửa đời người cắt tiền bối. Ở Tô Hòa khiêm tốn, cùng này đó các lao tiền bối đối Tô Hòa tán thưởng xem ra, trận này cái gọi là giao lưu hội, vẫn là tiến hành đến phi thường vui sướng. Kỳ thật như vậy tình cảnh là phi thường khó được. Rốt cuộc này đó vị có danh vọng lại có địa vị các lao tiền bối có thể buông tâm thái tới cùng tô hòa một cái tiểu cô nương giao lưu, vẫn là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Có lẽ cổ đại thời điểm, có lao nhân vì học trung y đi hề, bài thiếu niên vi sư, chuyện như vậy, nhưng là hiện tại, như vậy thì dụ cơ hội là hiếm khi có thể thấy. Một là người trẻ tuổi trung y đi thuật thực tốt, phi thường thiếu, thứ hai đó là lớp người già tử nhóm không bỏ xuống được mặt. như thế xem ra cũng không biết là bi ai, vẫn là cái gì. dù sao hôm nay phỏng vấn là thành công thông qua, nếu không bao lâu, tô hỏa liền có thể thuận lợi mà bắt được làm nghề y tư cách chứng. tô hỏa vừa mới từ trường thi ra tới, liền thấy được chờ ở bên ngoài phó mạc. sao ngươi lại tới đây? tô hỏa tới rồi trước mặt hắn, ngẩng đầu xem hắn. phó mạc túi đầu, ôn nhu cười, khảo thí xong rồi sao? cảm giác thế nào? Kỳ thật Tô Hỏa vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào nói qua chính mình muốn tham gia làm nghề y tư cách chứng khảo thí vấn đề, nhưng thật ra không biết Phó Mạc là từ đâu biết được. Tô Hỏa trong lòng nghi hoặc chợt lóe mà qua, trung quy vẫn chưa quá mức với để ý, đáp, cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao thông qua hẳn là không thành vấn đề lắm. Muốn hay không đi chúc mừng một chút? Phó Mạc cười đề nghị. Vừa lúc cũng mau đến cơm chiều thời gian, Tô Hỏa nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Hòa làm Tô Hoàng trước lái xe đi trở về, đó là Phó Mạc cùng Tô Hòa hai người, đi tới Phó Mạc đề nghị tới nhà này nhà ăn bên trong. Tô Hòa ngồi ở trên xe lăn bị Phó Mạc đẩy đi vào thời điểm, bên trong trống giống, trừ bỏ người hầu, thế nhưng một người cũng không có. Nàng nghi hoặc mà nhìn chung quanh bốn phía thời điểm, Phó Mạc cũng đã phát giác, chủ động giải thích nói, nhà này nhà ăn là một vị tôn trọng mỹ thực nước Pháp đầu bếp hai mỗi ngày chỉ tiếp đãi một bàn khách nhân. Hôm nay chính là chúng ta. Còn có như vậy? Tô Hỏa kinh ngạc mà nâng nâng mi. Phó Mạc cười cười, vẫn chưa trả lời. Hai người ở người hầu dẫn đường hạ, đi vào rộng lớn nhà ăn chung, kia trương không tính là cỡ nào đại bàn ăn hai bên, ngồi xuống. Bộ dáng xoay khí người hầu hơi hơi không người. "Phó tiên sinh, Tô tiểu thư, ngẩng đầu bếp đã vì các ngươi chuẩn bị tốt cơm đơn, Hy vọng các ngươi hôm nay dùng cơm vui sướng." "Cảm ơn." Phó Mạc hơi hơi gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Tô Hòa cũng nói cảm ơn gật gật đầu. Người hầu lúc này mới xoay người rời đi. Tô Hòa nhìn đối diện Phó Mạc, cười nói, nơi này cảm giác thật không sai. Đúng không? Phó Mạc trên mặt ý cười càng hơn, hiển nhiên Tô Hòa cao hứng, làm hắn cũng thực vui vẻ. Ta là ở nước Pháp đi công tác thời điểm nhận thức ẩn, kết quả không mấy năm hắn liền chạy đến Trung Quốc tới khai một nhà hàng, sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng là này quy củ cũng làm không ít người hoán giận thật sự. Bất quá ta còn là muốn biết hắn vì cái gì mỗi ngày chỉ tiếp đãi một bàn khách nhân. Tô Hòa trong lòng vẫn là có nồng đậm tò mò. Phó Mạc thực kiên nhẫn mà giải thích lên, Dung Ngẩn nói tới nói, đại khái chính là đối đồ ăn hết sức chuyên chú đi. Ngẩn chưa bao giờ sẽ chuẩn bị thực đơn, hắn sẽ chỉ ở hiểu biết khách nhân yêu thích lúc sau, bằng chính mình tâm ý, tới vì khách nhân chuẩn bị đồ ăn. Hắn nói, Chỉ có bao hàm tâm ý đồ ăn, mới là trên thế giới hoàn mỹ nhất mỹ thực. Mà này phân tâm ý, chỉ có một phần, quá nhiều, kia cũng liền không ý nghĩa. Tô Hòa hiểu rõ gật gật đầu, ta thích hắn cái này lý luận. Ta cũng rất bội phục hắn, có thể vì ô hiếm mỹ thực, từ bỏ mặt khác đồ vật, thuần túy cảm tình mới là quan trọng nhất. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Phó Mạc đang nói đến câu kia thuần túy cảm tình thời điểm, ánh mắt dừng ở Tô Hòa trên mặt. Nóng rực đến quả thực nóng lên. Tô hỏa sừng sốt, trực giác hôm nay không khí tựa hồ có điểm không giống nhau, nhưng là nghĩ nghĩ lại không nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Hơn nữa đối diện phó mạc thực mau liền thu liệm ánh mắt, nàng cũng liền không có tiếp tục tưởng đi xuống, chậm đợi đợi chút bữa tiệc lớn. Trước hết thượng chính là khai vị đồ ăn, trứng cá muối, phối hợp chuyên dụng thiên nhiên vỏ sò tính chất trứng cá muối muống. Nay trứng cá muối là chân quý nhất thưa thất bờ lũ gạ cá tẩm trứng cá muối. Vị cực hảo, không phụ bờ lủ gả chi danh. Canh là kiểu Pháp cái nấm nhỏ canh, canh vị nồng đậm, nấm sàng hoạt. Tiếp theo là trước đồ ăn, chủ đồ ăn, cuối cùng là chocolate cô phân làm điểm tâm ngọt. Chọn bộ nước Pháp bữa tiệc lớn xuống dưới, mỗi một chỗ, đều có thể đủ cảm nhận được ngẩng đầu bếp cẩn thận cùng chuyên chú, kia phân tâm ý, cũng bao hàm ở bên trong. Đương nhiên, nước Pháp đồ ăn tất nhiên xứng có đồ uống, đây cũng là nước Pháp đồ ăn nghệ thuật. Từ lan lưới rồng, màu làm cam hương, rượu, đường cát, muối, nhỏ vụn băng hỗn đắp mà thành mạt gạ dẹt rượu cóc thai làm cơm chức rượu, ngon miệng thích ý, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Còn có chủ đồ ăn gan ngông xứng rượu vang đỏ, tuy không phải cái gì phi thường sang quý thế giới danh rượu, nhưng là cùng này gan ngông khẩu vị phối hợp lên, lại là tuyệt đối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lại thích hợp vô cùng. Mãi cho đến cuối cùng điểm tâm ngọt phía trước. Hai người đều là ở chuyên chú với trước mặt mỹ thực, không nói gì, thẳng đến cuối cùng điểm tâm ngọt đi lên, tô hỏa vừa mới cầm lấy bạc ngưỡng, liền phát giác tới rồi đối diện phó mạc nhìn chăm chú Nàng buông trên tay bạc ngưỡng, nàng biết, phó mạc có chuyện muốn nói. Không biết vì sao, lúc này, nàng thế nhưng loang thoáng có một loại tim đập ra tốc cảm giác. Có lẽ, là nàng trước sẽ biết, phó mạc nếu muốn nói cái gì. Ta không nghĩ tới, phó hưu sẽ trước ta một bước. Phó mạc chậm rãi mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô hòa, thanh âm trầm thấp mà lại tự tính, liền dường như bọn họ vừa mới uống rượu vang đỏ, tinh khiết và thơm mà cực phú ý nhị. Tô hòa mỉ môi, đột nhiên có chút khẩn trương. Bất quá thực hiển nhiên, nàng khẩn trương cũng che giấu rất khá, phó mạc không có chút nào phát giác. Kỳ thật phó mạc chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình ngóc trong đáy lòng nói, thế nhưng sẽ ở hôm nay, không hề giữ lại mà nói ra. Hắn không lớn là một cái am hiểu biểu đạt chính mình cảm tình người, có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ liền đi theo ra ra ở cùng một chỗ, cũng học được ra ra trên người kia phân nghiêm túc cùng ổn trọng. Ở gặp được tô hòa phía trước, hắn dốc lòng học tập, nỗ lực mà trở thành một cái ưu tú phó gia người, không cho ra ra cùng các trưởng bối thất vọng, Kia lệnh người liễu lươi tinh anh trường trình học, liền tính là một cái người trưởng thành, đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, mà hắn bất quá một giới thiếu niên lại dựa vào chính mình năng lực làm được. Không có phó gia ở sau lưng, không có mặt khác trợ lực, gần dựa vào lực lượng của chính mình, hắn trở thành rất nhiều người tán thưởng ưu tú nhân tài, kinh tài tuyển diễm, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Chờ đến hắn trở thành một cái làm rất nhiều người đều hẳn là nhìn lên người, cha mẹ cùng gia gian mãi, mãi đều nói, phó mạc, ngươi nên giao bạn gái. Lúc ấy, hắn mới phát hiện, chính mình đáy lòng, sớm đã có một mạng thân ảnh tồn tại. Cái loại này nùng liệt cảm tình, áp lực ở hắn đáy lòng thật lâu, mà hôm nay mở đầu, làm loại này cảm tình không hề giữ lại mà buộc phát ra tới. Tô hỏa cơ hộ không nhớ rõ phó mạc nói chút nói cái gì, chỉ cảm thấy, những lời này đó chung nùng liệt cảm giác, che trời lấp đất mà vây quanh chính mình, làm nàng choáng váng. Kỳ thật nàng thực thích cùng phó mạc ở bên nhau cảm giác, thích hắn quan tâm. Thích hắn không thèm để ý thân phận bồi chính mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà tìm kiếm mỹ thực, thích trên mặt hắn nhợt nhạt lại ôn nhu ý cười, thích hắn chuyên chú ánh mắt. Kia một khắc, lay động ánh đến hạ, bị lãng mạn hoa hồng mùi hương vây quanh, Tô Hòa nhìn Phó Mạc ánh mắt, đáy lòng giao động. Thiếu chút nữa, kia Thanh Hảo liền buột miệng tốt ra. Bất quá, nàng cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có đáp ứng Phó Mạc. Nàng yêu cầu bình tĩnh lại ngẫm lại. Phó Mạc cũng không có suốt ruột, nhợt nhạt cười. Nhìn nàng nói, ta chờ ngươi. Tô Hòa thật sâu hít vào một hơi, cảm thấy đầu xưa nay chưa từng có hỗn loạn. Trước kia phó mạc gáp lực kia phân cảm tình thời điểm, nàng chỉ cảm thấy hắn quan tâm dường như kéo dài mưa phùn giống nhau vô cùng bất nhập, mà hiện tại cảm tình toàn bộ biểu lộ ra tới. Tô Hòa chỉ cảm thấy, phần cảm tình này nồng đậm đến chính mình sắp hít thở không thông. Nàng không biết làm sao. Phó mạc đem nàng đưa về ra, hắn giơ tay nhấc chân mũi một động tác. Đem Tô hỏa bế lên xe, vì nàng cột kỹ đai an toàn, mỉm cười vì nàng vén lên bên thai đầu tóc, trầm thấp thanh âm. Trước kia ở nàng xem ra hết sức bình thường động tác, hôm nay, thế nhưng sẽ có một loại làm nàng tim đập ra tốc cảm giác. Là bởi vì uống xong rượu duyên cớ. Tô hỏa một đường bị đưa đến ra, phó mạc nhìn Tô Hòa đẩy nàng xe lăn đi vào, đóng cửa lại, mới xoay người rời đi. Lúc này đã là đã khuya, Tô hỏa cũng không tính làm chuyện khác. Sớm tắm rửa lúc sau ngủ. Nam ở trên giường, Tô Hoàng kéo ra cửa phòng đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe được Tô Hoàng có chút đột nhiên hỏi một câu. Tô Hoàng. tiểu thư. Tô Hoàng quay đầu lại. Do dự một chút, Tô Hoàng. Thích, là cái gì cảm giác? Tô Hoàng ngẩn ra, tức khắc nhớ lại nàng đời này duy nhất từng yêu một người nam nhân, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ta cũng không biết, chỉ là nhớ rõ, mất đi hắn lúc sau. Thương tâm đến tuyệt vọng, mà trước kia cùng hắn ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây, đều rất vui sướng. Tô Hoàng hiếm thấy mà ôn nhu nói. Tô Hoàng mở mịt. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Ân. Tô Hoàng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Tô Hoàng nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu trần nhà, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới cùng phó mạc đối thoại. Ta khả năng bình viễn đều không đứng lên nổi, ngươi không ngại. Ta yêu ngươi, ngươi hết thảy. Không hơn. Đêm nay thượng, Tô Hòa ngủ đến không được tốt, trằn trọc đến nửa đêm, mới nhợt nhạt đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau buổi sáng lên, cư nhiên đau đầu rụng nước. Nàng giơ tay dùng sinh linh chi khí sờ sờ đầu, cái loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Hôm nay là Liêu Cảnh muốn lại đây nhật tử, đã trở thành Tô Hòa chính thức đệ tử Liêu Cảnh, trước đây trở về một chuyến đến ra, ở nhà ngây người một đoạn thời gian, lần này lại đây, chờ đến sư phụ Lâm Huyền Thanh trở về liền sẽ ở môn chủ kế vị đại hội phía trước, tiến hành chính thức thu đồ đệ nghi thức, chờ đến liêu cảnh ở danh sách thượng rơi xuống tự, kia mới xem như chân chính quỷ y y môn trực hệ đệ tử. Rời giường lúc sau không bao lâu, Tô hỏa liền nhận được liêu cảnh điện thoại, liêu cảnh ở kia đầu thanh âm có vẻ phi thường hương phấn. Ăn qua cơm sáng, Tô hỏa ngồi ở chỗ kia đọc sách, không nghĩ tới, còn không có chờ tới liêu cảnh, lại chờ tới một cái ngoài ý liệu người. Thật vương, chu trời cao, Hắn là sư phụ Lâm Huyền Thanh mang theo Tô Hòa đi bái phòng quá, kinh thành vùng lớn nhất đạo tặc đầu lĩnh, một tay ngàn thuật xuất thần nhập hóa, cuộc đời này trải qua càng là có thể nói truyền kỳ. Bất quá hắn tuổi trẻ thời điểm, đã từng bị người chặt đứt ba ngón tay, thật vất vả chạy thoát, kết quả miệng vết thương cảm nhiễm, thiếu chút nữa liền đã chết, cuối cùng gặp gỡ Lâm Huyền Thanh, may mắn còn sống. Nghĩ đến, nếu là không có Lâm Huyền Thanh ra tay cứu giúp cũng liền không có sau lại đại danh đỉnh đỉnh thanh danh hiển hách tạc vương. bởi vậy, chu trời cao đối lâm huyền thanh phi thường tôn trọng, cái loại này tôn trọng, quả thực khắc đến trong xương cốt, liền tính là lâm huyền thanh muốn hắn đi tìm chết, đại khái hắn cũng sẽ mày đều không nhăn một chút, không chút do dự đi dựa theo lâm huyền thanh nói đi làm. chu trời cao chức nghiệp thân phận tuy rằng không thế nào chính đạo, nhưng là hắn người này, tuyệt đối là cái nghĩa khí mười phần người, coi trọng nhất hứa hẹn, tri ân báo đáp. Từ đối đại Lâm Huyền Thanh thái độ liền có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, chính mình này màu đen thân phận sở yêu cầu tàn nhẫn, hắn cũng một chút không thiếu, nói cách khác, sớm đã bị người ám toán đã chết. Chu trời cao mâu thuẫn tính cách là hắn có thể được đến rất nhiều người tôn kính nguyên nhân nơi. Bị Lâm Huyền Thanh cứu một đoạn thời gian lúc sau, chu trời cao gia nhập thanh bang, bởi vậy hô mưa gọi gió, cũng không ý chung đã biết Lâm Huyền Thanh ở thanh bang trung thân phận. Tuy rằng Lâm Huyền Thanh thân là quỷ Y Y Môn người trong, nhưng là hắn du tẩu giang hồ thời điểm, chính trực thời cuộc hỗn loạn, mà một cái y y thuật cao minh, có thể nói xuất thần nhập hóa thần y y, ở lúc ấy hỗn loạn cục diện chung, có vẻ đặc biệt quan trọng. Hơn nữa, quỷ Y Y Môn ở trong trốn giang hồ siêu nhiên địa vị, vì thế ngay lúc đó Thanh Bang đại lão kiệt lực mời Lâm Huyền Thanh vào Thanh Bang, bối phận cơ cao, cùng hắn cùng thế hệ phân, bất quá ít đòi một hai người bị một đám người trong miệng kêu tổ ra, bởi vậy có thể thấy được. Phòng trưng nếu là Tô Hòa vào thanh bang, kia cũng muốn cùng Lâm Huyền Thanh giống nhau, bị rất nhiều người kêu tổ ra. Lâm Huyền Thanh tuy rằng cũng coi như là thanh bang người trong, nhưng là địa vị cao cả, cũng không đúng tay thanh bang sự vụ, bất quá hắn cao siêu tinh diệu y hề thuật, làm hắn thắng được rất nhiều người tôn trọng, hơn nữa nội môn cao thủ cái này thân phận, tự nhiên liền ở thanh bang trung có vẻ không giống người thường. Bất quá Lâm Huyền Thanh vô tình đúng tay những người này, ở thanh bang trung đại mỗi hai năm, liền lại cùng trước kia giống nhau du tẩu giang hồ đi. Lâm Huyền Thanh sống tới ngày nay, tuổi trừng 138 tuổi, mà sự thật này, đương nhiệm thanh bang đại lão cũng có ít ỏi mấy người biết. Chu trời cao có thể phát triển thế lực đến nay, cũng chính là có Lâm Huyền Thanh cái này cậy vào, cũng ít nhiều hắn người này phẩm tính không tồi, năng lực tuyệt hảo, Lâm Huyền Thanh mới có thể lựa chọn hắn trong lòng tính toán cũng là vì tương lai làm một chút tính toán. bởi vậy, chu trời cao đối đại lâm huyền thành kia càng là khăng khăng một mực, liền đối đại tô hỏa cũng là cung cung kinh kính. tô hỏa nhìn đi vào tới chu trời cao, một cái nhỏ gầy nhỏ gầy tiểu lão đầu bộ dáng, nhưng là lại mắt mạo tinh quang, mỗi một bước đều có thể thấy này bất phàm. thổ ra, chu trời cao cung cung kinh kính mà hành một cái đại lễ, tô hỏa đối này dở khóc dở cười. Nàng khép lại thư, bình lui một bên muốn thượng trà tiểu đào, đối hắn nói, ta không phải nói làm ngươi không cần kêu ta tổ ra sao. Ta lại hoàn toàn đi vào thanh bang, hơn nữa nghe cũng quái khó nghe. Chu trời cao vâng vâng dạ dạ mà đáp lời, nhưng là lại vẫn như cũ làm theo ý mình. Chủ yếu là thanh bang quy củ cực kỳ nghiêm khắc, đối bối phận cũng thập phần coi trọng, bất quá có thể truyền thừa đến nay, đại khái cũng cùng điểm này phân không khai. Tô Hòa biết Chu trời cao vẫn là sẽ không thay đổi chính mình sưng hô, cũng liền lười đến nhiều lời, trực tiếp xem nhẹ hắn sưng hô. Người trước ngồi. Tô Hòa chỉ chỉ bên người sofa. Chu trời cao gật gật đầu, mới thật cẩn thận mà ở trên sofa ngồi xuống. Lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Tô Hòa hỏi. Chu trời cao trả lời nói, hồi tổ gia nói, ta là được xanh đen tổ gia tin tức, lại đây bái phỏng bái phỏng tổ gia. Nga. Sư phụ đánh với người so chiêu hô. Là, xanh đen tổ gia dặn dò ta lại đây tìm ngài. Chu trời cao dừng một chút, gần đây trong kinh, đã có không ít giang hồ nhân sĩ tề tụ. Tô hỏa ánh mắt châm xuống, là vì ta quỷ y y hải môn kế vị đại hội việc. Không sai. Tổ gia ngài biết đến, này bốn phía triệu khai kế vị đại hội, cũng liền đại biểu cho quỷ y y hải môn xuất hiện trùng lập giang hồ. Hiểu biết quỷ y y hải môn bối cảnh rất nhiều người, đều ở quan vọng tâm tư không đồng nhất, còn có chút không hiểu biết quỷ ý hay muốn bối cảnh, muốn tỏa tỏa nhuệ khí, cũng mượn này nổi danh. hừ, tô hòa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tấn lãnh, chu trời cao đệ thượng một phần tư liệu, làm tạc vương, hắn đối các lộ tin tức là nhất rõ ràng, mà lần này cũng ứng lâm huyền thanh phân phó, làm một phen cẩn thận siêu tởm. đây là đã ở kinh thành một ít hơi có bối cảnh người trong giang hồ tư liệu, một ít bị hoài nghi tâm tư gây rối, đã vẫy vòng. Tổ gia ngài có thể nhìn xem. Cảm ơn ngươi láo chu. Tô Hòa nhận lấy tư liệu, còn là phi thường cảm tạ mà nhìn Chu Trời Cao. Xã hội này, chân chính biết tri ân báo đáp người, thật sự là quá ít, mà làm được Chu Trời Cao loại tình trạng này, càng là lông Phượng Sử Lân, cho nên Tô Hòa đối Chu Trời Cao bậc này người, còn là phi thường kính nghệ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Chủ yếu sự tình nói xong lúc sau, Chu trời cao cũng không có vội vã rời đi, mà là cùng Tô Hòa cẩn thận nói gần đây giang hồ mọi người động tĩnh. Tô Hòa nghe vào trong thai, trong lòng cũng có tính toán. Này kế vị đại hội, bởi vì quỷ y đi hài môn đặc thù địa vị, cùng lâm huyền thanh ở thanh bang trung thân phận, đã không phải giống nhau tụ hội, cùng ngay khẳng định có người tạp bãi, đây là khẳng định. Nếu là Tô Hòa làm quỷ y đi hài môn tân nhiệm môn chủ có thể ứng qua đi, kia đó là nàng bản lĩnh, người trong giang hồ cũng sẽ chính thức thừa nhận nàng. mà nếu là ứng bất quá, kia quỷ y, y hải môn cũng đem mặt mũi mất hết. chu trời cao đi rồi, tô hỏa phiên phiên tư liệu, thế nhưng ở bên trong phát hiện quỷ y, y hải môn môn hạ đệ tử tên này mấy người chính là chân chính nội môn đệ tử, mà không phải giống nhau ngoại môn đệ tử. tô hỏa chân chính thân cận sư điệt, bất quá lâm thiên thành cùng liêu hạo thiên hai người người khác quan hệ đều không thế nào quen thuộc. Hơn nữa cùng Lâm Huyền Thanh một cái bối phận người tuổi đều đã rất lớn, đại bộ phận đều không ở nhân thế, Tô Hòa một ít sư huynh đệ, cùng sư điệp nhóm, đều đã là tóc trang xóa lao nhân, mà những cái đó rất có giã tâm người, cũng là Tô Hòa sau số vài đại văn bối đi. Nghĩ đến, những người này hẳn là biết tân nhiệm môn chủ là cái tuổi trẻ nữ hài, tâm sinh bất mãn, muốn nhân cơ hội đoạt quyền. Đối này, Tô Hòa vẻ mặt lạnh lùng, này đó môn hạ đệ tử. Nếu là không biết đúng mực, ở kế vị đại hội ngày đó làm người ngoài nhìn chê cười đi, kia nàng cần phải thật sự làm những người này nếm thử, cái gì gọi là sống không bằng chết. tiểu thư, liêu cảnh tới rồi. Tô Hoàng túi người ở tô hòa bên thai thấp giọng nói. Ơn, ta đã biết. Tô hòa nhàn nhạt đáp đem trong tay tư liệu bỏ vào hồ sơ túi, tùy ý đặt ở bên cạnh, lại là đã thu hồi không gian. Từ hỗn độn không gian một lần nữa mở ra lúc sau. Nàng cũng đã thói quen đem quan trọng đồ vật đặt ở trong không gian mặt, cái này thói quen không thể nghi ngờ làm nàng ngày thường phương tiện không ít. Ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận Liêu Cảnh tiến vào thân ảnh. Trở về lúc sau, chính mình học tập không à. Tô Hòa ấm áp mà cười, lạnh lẽo đã hoàn toàn rút đi, vừa mới trong mắt tàn nhẫn, phảng phất chỉ là một hồi ảo giác. Đương nhiên, sư phụ, bất quá ta có rất nhiều không hiểu vấn đề. Liêu Cảnh cái này ham học hỏi như khát mà hài tử, bắt lấy Tô Hòa liền đem chính mình mấy ngày nay nghi vấn toàn bộ tới rồi ra tới. Tô Hòa cũng không đổi, từng bước từng bước mà cho hắn giải thích rõ ràng, sau đó lại khảo giáo mấy vấn đề, hoặc trách hoặc tán mà nói vài câu. Đúng rồi, tiểu cảnh, ngươi không tính toán đi trường học đi học sao? Tô Hòa đột nhiên hỏi. Đi học? Vì cái gì muốn đi trường học đi học? Liêu Cảnh ngẩng đầu lên. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tô hỏa, Chẳng lẽ ngươi đều không học tập mặt khác tri thức liêu cảnh nghĩ nghĩ Phía trước vẫn luôn là ba ba thỉnh gia sư lại đây Sau lại ta đi theo sư phụ ngài Liền không có tại gia đình giáo viên nơi đó học tập Tô hỏa sờ sờ hắn đầu Trường học sinh hoạt vẫn là rất quan trọng à Quá chút thời gian ta làm người ba đem ngươi an bài đến trường học Ngươi đi học đi Ngươi hiện tại học tập tiến độ đã thực hảo Đi một chuyến đại học Tô Hòa mới thiệt tình cảm thấy, bằng hữu địa vị thật là quá trọng yếu. Nàng đảo không hy vọng trường học có thể học được nhiều ít tri thức, càng quan trọng là bằng hữu cùng đồng học chi gian kết giao. Nàng không nghĩ làm Liêu Cảnh trở thành một cái chỉ biết học tập mà không có bằng hữu người, hắn bất quá vẫn là cái hài tử. Liêu Cảnh cũng không có phản đối, hiện tại hắn đối với Tô Hòa nói là càng ngày càng nghe theo, trên cơ bản là Tô Hòa nói cái gì, hắn chính là cái gì không có một chút phản bác ý tứ. Hôm nay Liêu Cảnh trở về, Tô Hòa cũng không có vội vã cho hắn đi học, mà là làm chính hắn nghỉ ngơi một chút, hảo hảo chơi một chút. Buổi tối thời điểm, Tô Hòa nhận được đến từ chính Lâm Huyền Thanh điện thoại. Vốn dĩ Tô Hòa nhìn đến di động thượng là cái xa lạ dạy số, còn ở do dự tiếp không tiếp đâu, tiếp lên lúc sau, nghe được đối diện thế nhưng là sư phụ thanh âm, tức khắc kinh hỉ không thôi. Sư phụ là người a. Tô Hòa kinh hô. Thế nào Tiểu Hòa? Gần nhất có khỏe không? Thương thế có hay không khôi phục một ít? Lâm Huyền Thanh ở kia đầu quan tâm hỏi. Tô Hòa trong lòng lấm áp, vô cùng cao hứng mà đem đôi mắt hồi phục thị lực sự tình nói cho cho Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh tự nhiên cũng thập phần vui sướng, liên tục dặn dò Tô Hòa phải hảo hảo chú ý thân thể. Đúng rồi sư phụ, ngài hiện tại ở đâu đâu? Ta ở Hồng Kong, quá mấy ngày liền có thể đi trở về. Đến lúc đó ta thuận đường tới một lần kinh thành, nhìn xem ngươi. Kia cảm tình hảo a? Tô Hỏa tức khắc cười mỹ mắt. Lâm Huyền Thanh ở kia đầu do dự một chút, vẫn là hỏi: "Tiểu Hỏa a, chân của ngươi có thể ở kế vị đại hội bắt đầu phía trước khôi phục sao?" Tô Hỏa sửng sốt, như thế nào lạ? Chỉ là môn hạ những người đó Lâm Huyền Thanh thở dài, không biết nên nói như thế nào. Tô Hỏa lập tức hiểu được sư phụ ý tứ, những cái đó lòng dạ khó lường người. Vốn dĩ liền bởi vì chính mình bất quá là một giới nữ lưu, hơn nữa tuổi còn trẻ, thượng không kịp 20 tuổi, liền khinh thường chính mình, nếu là đến lúc đó nhìn thấy chính mình ngồi xe lan, kia đáy lòng khinh miệt khẳng định càng sâu. Sư phụ, rốt cuộc vẫn là lo lắng cho mình chịu khi dễ. Rốt cuộc đến lúc đó, Sở hữu vấn đề đều là yêu cầu Tô Hỏa chính mình tới đối mặt. 192 thanh Bang Yên tâm, sư phụ, nếu là có người có không nên có tâm tư Ta sẽ làm bọn họ vinh viễn hối hận quyết định này của chính mình. Tô Hòa nói được thực mềm nhẹ, cũng không có một chút cường ngạnh, thật giống như là ở bình thường mà trần thuật một câu giống nhau. Nhưng là, điện thoại kia đầu lâm huyền thanh lại là sửng sốt. Chẳng lẽ, là hảo giác? Vì sao, hắn nghe ra những lời này bình đạm dưới, cất giấu, không thể nghi ngờ sát phạt chi khí. Trong nháy mắt kia hảo giác, làm hắn cảm giác, Giống như Tô Hòa chính là một thanh bị vỏ đao bao vây lấy sát phạt chi kiếm, liền tính sở hữu lệnh thấu xương hàn quang đều bị che giấu, nhưng là kia hôi hổi sát khí, vẫn cứ không thể ngăn chặn mà tràn ra tới. Thực mau Tô Hòa liền rời đi đề tài, bắt đầu quan tâm khởi Lâm Huyền Thanh tình hình gần đây tới. Nhưng là Lâm Huyền Thanh rất rõ ràng, vừa mới kia cũng không phải ảo giác. Hắn lúc này mới phát giác, hắn cho rằng thực hiểu biết đồ đệ Tô Hòa, trên thực tế, qua nhiều năm như vậy. Hắn cũng không có nhìn thấu nàng. Thở dài lúc sau, Lâm Huyền Thanh đấy lòng là thật sâu vui mừng. Tô hỏa có thể cường ngạnh tự nhiên là tốt nhất, chỉ có như vậy mới có tư cách thành quỷ y y môn môn chủ, không phải sao. Hai người Hàn Huyền không bao lâu, mới treo điện thoại. Lâm Huyền Thanh vừa mới thu hồi di động, liền nghe được cửa phòng bị người gõ vang. Hắn đi qua đi kéo ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài đứng một cái áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi. Thái độ mặt ngoài xem ra thập phần cung kính, nhưng là Lâm Huyền Thanh vẫn cứ không có sai quá hắn đáy mắt trợt lóe mà qua khinh miệt. Hiện tại hài tử thật là. Lâm Huyền Thanh trong lòng nổi lên ý cười. Thổ ra, ông nội của ta mời ngươi qua đi một tự. Người trẻ tuổi có nề nếp mà nói. Hắn nói ngươi mà không phải ngài, tự nhiên không có khả năng là vô tình, thân là thanh bang cầm quyền đại lao tôn tử. Người trẻ tuổi từ nhỏ chính là làm thanh bang người cầm quyền bồi dưỡng. Cho tới nay, một người dưới vạn người phía trên, địa vị cao thượng vô cùng. Chính là mấy ngày hôm trước lại đột nhiên mạo một cái đại năm bối tổ ra ra tới, nay từ trước đến nay phụng đến cao cao tại thượng tuổi trẻ, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Hơn nữa mấy ngày nay thông qua hắn quan sát, phát hiện lao nhân này căn bản liền không có cái gì đặc biệt địa phương, chính là một cái bình thường tóc trắng xóa lao nhân, hắn thậm chí không cảm giác được lao nhân này có một chút nội kình. Vì thế, đáy lòng khinh miệt cùng không thoải mái, cũng liền càng sâu. Nhưng là lâm huyền thanh bối phận rốt cuộc bãi tại nơi đó, hắn cũng không có khả năng làm quá rõ ràng, cho nên mặt ngoài, vẫn là cùng cung kính kính. Hắn từ nhỏ đã bị người phùng phùng tâm tính khó tránh khỏi tự đại, tự cho là lâm huyền thanh nhìn không ra đến chính mình chân chính tâm tư, mặt ngoài cung kính, sau lưng khinh miệt, trong lòng còn ở cười chống đâu, lại không biết, chính mình tự cho là thông minh sớm đã bị xem đến rõ ràng. Nhưng là người thanh niên này bất quá mới hơn 20 tuổi, từ tuổi đi lên nói, đều xem như Lâm Huyền Thanh từng tặng tôn bối đi, Lâm Huyền Thanh chỉ đương hắn là cái tiểu hải tử, tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Mà người thanh niên này lại nào biết đâu rằng, Lâm Huyền Thanh nơi nào bình thường. Đơn giản là thân thể hắn đã thành tựu bán tiền, tuy rằng nội lực vừa mới bước vào luyện thần phản hư nhưng là hắn đặc thù thể chất đã đem hắn sở hữu tin tức toàn bộ đều ẩn tàng rồi lên. đây mới là cái gọi là trở lại nguyên trạng. đi theo người trẻ tuổi mặt sau, lâm huyền thanh thực mau tới tới rồi đại đường. hắn vừa đi đi vào, liền nhìn đến kia tóc trắng xóa lão nhân đón đi lên. thổ gia, lão nhân ôm quyền hành lễ, thái độ cung cung kính kính. cùng hắn tôn tử liếc mắt một cái, mặc kệ có cái gì tâm tư, này lão nhân mặt ngoài đều vẫn là toàn bộ đúng chỗ. Ân, Lâm Huyền Thanh nhàn nhạt đáp, đêm nay mời ta lại đây, nhưng có chuyện gì? Lão nhân trong lòng hiện lên một mặt phẫn nộ, nhưng là thực mau tiêu tán, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, liền Lâm Huyền Thanh đều nhịn không được tán thưởng, này quả nhiên là tổ tôn, đạo hạnh thật là không giống nhau a. Thổ gia, ta tưởng cùng ngài đề đề ngài kia đồ đệ chuyện này. Lão nhân chậm gì gì mà nói, ngài cũng biết, gần đây thanh bang thế cục có chút hỗn loạn, ngài trở về. Vốn dĩ liền khiến cho rất lớn chú ý Nếu là ngài đồ đệ Lâm huyền thanh xua xua tay Làm bộ có chút không kiên nhẫn mà nói Hảo hảo, có chuyện cứ việc nói thẳng Không cần ở chỗ này Quanh co lòng vòng lão nhân bị ngạnh một chút Bất quá vẫn cứ che giấu mà thực hảo Dựa theo lâm huyền thanh ý tứ Giản lược mà nói, kỳ thật Chính là ngài đồ đệ bối phận chuyện này Hiện tại thanh bang đã nhiều ngài như vậy Một vị tổ gia, nếu là lại nhiều một vị kêu Thanh Bang nhưng đến thời tiết thay đổi. Kỳ thật lão nhân cũng không phải nói giả, nếu là Tô Hòa không vào Thanh Bang, đại gia ngoài miệng kêu hai tiếng tổ ra, nhưng không có cái gì thực tế quyền lợi, kia còn chưa tính. Nhưng nếu là Tô Hòa quyết tâm muốn nhập Thanh Bang, kia nàng như vậy bối phận người, muốn nhúng tay phía dưới sự tình, đó là một kiện rất đơn giản sự tình, vốn dĩ Thanh Bang liền bối phận quy củ nghiêm ngặt, hơn nữa Lâm Huyền Thanh. Tuy nói Thanh Bang cho tới nay đều quản lý rất khá, Nhưng là làm thành sơ tới nay lưu hành nhất quảng, ảnh hưởng sâu nhất xa dân gian bí mật liên hợp chí nhất, vì quyền thế, bên trong tranh đấu, vẫn là tương đối lợi hại. Này lao nhân tuy rằng cầm quyền, nhưng phía dưới người, không phục hắn có rất nhiều, mà những người này chung, đại bộ phận đối Lâm Huyền Thanh nói phi thường tôn sùng. Lâm Huyền Thanh năm đó ở thanh bang địa vị cao cả nhất ngôn cửu đỉnh thời điểm, này đó hiện tại người cầm quyền nhóm năm đó đều vẫn là tiểu lâu la đâu. Này lao nhân cũng là như thế, bất quá hắn không giống nhau chính là, hắn có dạ tâm, là một cái không cam lòng khuất cư với người hạ nhân. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng, Lâm Huyền Thanh lớn như vậy đem tuổi, còn có thể đủ làm ra cái gì uy hiếp sự tình tới. Như thế, hắn mới dám ở Lâm Huyền Thanh trước mặt, nói ra lời này tới. Nga! Ngươi đây là có ý tứ gì? Uy hiếp ta không muốn làm ta đệ tử nhập này thanh bang. Lâm Huyền Thanh cũng không ôn thôn, hùng hổ dọa người mà nói như vậy một câu. Lão nhân sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Huyền Thanh thế nhưng như thế chẳng ra, hắn theo bản năng nói, đương nhiên không phải ý tứ này. Hảo! Lâm Huyền Thanh nâng lên tay, liền ánh mắt đều không co cho hắn một cái, ta làm việc, không cần ngươi một cái vãn bối xen vào, ngươi làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc là được, có sự tình, liền không cần lắm miệng. Hắn nói, liền đứng dậy đi lên cũng không có quản phía sau lão nhân kia khuất nụp ánh mắt. Hừ, liền tính hắn lâm huyền thanh buồn ý cũng không có tính toán làm tô hòa nhập này hỗn loạn thanh bang, kia cũng không phải tùy tiện cái gì A Miu A Cẩu cũng có thể đủ nhảy ra uy hiếp chuyện này. Nhiều năm trước, thanh bang thế lực khổng lồ, không dung kinh thường, nhưng là hiện tại đã trải qua phía trên trên ép, thanh bang thế lực sớm đã co lại không ít, còn tưởng rằng nơi này là nói một không hai bến thượng hải đâu? Chê cười. Kinh thành thời tiết luôn là hay thay đổi, này không, buổi sáng còn tỉnh quang vạn rậm, buổi chiều liền hạ rậm giặt vũ, bất quá này vũ nhưng thật ra không lớn, chỉ là tí tách tí tách, chỉnh chung quanh nước át thật sự, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không thoải mái. Ngọc Tuyền Sơn phía trên, Phó Mạc ngồi ở trong đỉnh cùng Phó Lao Gia Tử chơi cờ, cảnh vệ nhóm khác làm hết phận sự mà đứng ở một bên. Một người mặc hắc tây trang trung niên nhân đột nhiên đánh ô che mưa vọt lại đây, Lao Gia Tử. Thiếu gia, ôn lão gia tử cùng ôn nhã tiểu thư lại đây. Phó lão gia tử bất động thanh sắc, "Hảo, ta đã biết." Trung niên nam nhân rời khỏi sau, Phó lão gia tử mới dương mắt nhìn về phía đối diện tựa hồ vững vàng ổn định Phó Mạc. "Ngươi đâu?" Như thế nào không phản ứng? Phó lão gia tử trầm giọng hỏi. Phó Mạc ánh mắt chợt lóe, như cũng không nói gì. Nhìn đến tôn tử dáng vẻ này, Phó lão gia tử nhịn không được thở dài, "Ai Năm đó Lao Ôn đã cứu ta một mạng, ta vẫn luôn không có hồi báo hắn, hiện tại hắn đưa ra yêu cầu này, ta cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ra ra, Phó Mạc trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, yên lặng nhìn Phó Lao Gia Tử. Hảo hảo, chúng ta trước đi ra ngoài đi, chuyện này a. Thiền! Nói, Phó Lao Gia Tử liền đứng dậy triệu đình ngoại đi đến, bên cạnh cảnh vệ thực mau dơ lên rủ, đi theo Lão Gia Tử hướng tới sảnh ngoài mà đi. Phó Mạc nhìn ra ra câu lũ thân ảnh, không đành lòng. Hắn biết, ra ra vẫn luôn bởi vì năm đó ôn Lão ra tử cứu chính mình thiếu chút nữa mất đi tính mạng sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng là ôn Lão ra tử vẫn luôn đều không có nói lên chuyện này, cũng không có yêu cầu cái gì thù lao. Nhưng là ra ra một bên ở nhiều mặt quan tâm ôn gia đồng thời, đáy lòng rốt cuộc vẫn là có một phần ấy nấy không có bông. Nếu không phải bởi vì năm đó sự tình. Ôn lão gia tử như thế nào sẽ thân thể suy yếu như thế. Khoảng thời gian trước Phó Mạc càng là nghe được, bác sĩ đã phán định, Ôn lão gia tử chỉ sợ sống không đến mùa đông. Nay không đến một năm sinh mệnh còn lại thời gian, cũng chỉ cầu gia gia một việc, gia gia vì chính mình không nghĩ đáp ứng, trong lòng tất nhiên là ế nấy và phận. Bị chịu dày vò gia gia, Phó Mạc trong lòng kỳ thật cũng thực không đành lòng. Hơn nữa Ôn lão gia tử từ nhỏ liền đối Phó Mạc phi thường quan tâm. Liên tính Phó Mạc đối ôn nhã sinh chán ghét, nhưng là cũng không hề có ảnh hưởng đến hắn đối ôn lão gia tử kia phân tôn kính. Vì chuyện này muốn làm thương tổn đã thời gian vô nhiều ôn lão gia tử. Nhưng là, cảm tình loại chuyện này cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện chú ý. Tuy rằng Tô Hòa còn chưa cho hắn đáp lại, bất quá Phó Mạc cũng sẽ không bởi vậy mà đáp ứng ôn nhã. Vì báo đáp ôn lão gia tử, Phó Mạc có thể ở rất nhiều chuyện thượng lui một bước, duy độc chuyện này. Không được. Hắn mím môi, cũng đứng dậy, đi theo lão gia tử bước chân, hướng tới sảnh ngoài mà đi. Sảnh ngoài trên sofa, ôn lão gia tử cùng ôn nhã đã ngồi ở trên sofa. Gia Gia, đợi chút nhớ rõ phải hảo hảo nói nga. Ôn nhã lôi kéo nhà mình ra ra tay háo, làm nũng nói. Ôn lão gia tử đảo mắt liếc cháu gái liếc mắt một cái, nhã nhã, việc này. Gia Gia, hảo hảo, ta đã biết. Ôn lão gia tử vội vàng xua tay nghĩ vậy sự kiện, hắn liền nhịn không được thở dài. Phó lão gia tử năm đó là hắn cấp trên, hắn liều mình cứu hắn, cũng là đương nhiên, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn liền chuyện này yêu cầu phó lao cho hắn cái gì hồi báo linh tinh, lại không nghĩ tới, sắp già rồi, một chân đều dạo bước tiến lên quan tài, còn có buông mặt già, tới cầu lao thủ trưởng chuyện này, chỉ là vì cháu gái, ôn lão gia tử thật sự là không muốn nhìn đến cháu gái kia trường tái nhợt bệnh trạng mặt hắn đời này sủng ái nhất chính là cái này cháu gái chỉ hy vọng nàng có thể hào hào hào hào mà vừa lúc lúc này phó lao gia tử đi đến lao thủ trưởng ôn lão gia tử vội vàng đứng lên kích động mà hô một tiếng ôn nhã cũng đi theo hắn đứng lên ngoan ngoan ngoan ngoan mà hô một tiếng phó gia gia lao ôn à. mau ngồi mau ngồi phó lao vội vàng nhanh hơn bước chân lại nhìn ôn nhã liếc mắt một cái tiểu nhã cũng ngồi a Một chín ba cự tuyệt cùng quát lớn. Phó Lão nói không rõ chính mình đối ôn nhã là cái cái gì tâm tình. Trước kia đi, cảm thấy đứa nhỏ này rất có lễ phép, có giáo dưỡng, cũng không phải giống nhau chỉ biết chơi ăn chơi chắc táng tiểu thư, còn xem như một cái tương đối làm cho người ta thích nữ hải tử. Sau lại biết nàng nguyên lai like đối nhà mình tôn tử phó mặc cố ý thời điểm, hắn cũng là rất thấy vậy vui mừng, cảm thấy hai đứa nhỏ vẫn là rất sướng, hơn nữa ôn nhã diện mạo cũng thật xinh đẹp. Tuy rằng lưu tu không kịp phó mạc, nhưng cũng sẽ không kém. Chính là minh bạch phó mạc đối cái này ôn nhã cũng không có yêu thích chi tình, thậm chí đã có thích người thời điểm, phó Lão đáy lòng cũng chỉ là thoáng tiếc nối một chút. Hắn vẫn là tương đối tôn trọng phó mạc cảm tình sinh hoạt. Nhưng là, ở ôn nhã biết được phó mạc mình sắc cự tuyệt lúc sau, biểu hiện ra ngoài hết thảy, mới xem như làm phó Lão thấy rõ ràng cái này cái gọi là ngoan ngoãn hài tử gương mặt thật. Lúc này nhìn đến an an tĩnh tĩnh ngồi ở nhà mình ra ra bên cạnh, nhất phái tiểu thư khuê các khí chất ôn nhã, phó lao cũng là cảm thán không thôi. Hiện tại hài tử thật đúng là. Lao thủ trưởng ôn lão có chút đứng ngồi không yên, vốn dĩ đã tới rồi bên miệng nói, hiện tại chân chính tới rồi lao thủ trưởng trước mặt, lại có chút khó có thể mở miệng. Phó lao thở dài, lao ôn, ta biết ngươi muốn nói cái gì, tiểu nhã là cái không tồi hài tử. Nàng cùng Phó Mạc sự tình ta cũng là tương đối tán đồng. Lời nói đến đây, ôn nhã bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, trong lòng có kinh hỉ cảm giác. Nhưng là, Phó Lao nói lại lại nói xong, nhưng là, hiện tại cũng không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối niên đại, bọn nhỏ sự tình, vẫn là muốn bọn nhỏ chính mình quyết định, ta thái độ tuy rằng đặt ở nơi đó, nhưng là Phó Mạc có đồng ý hay không liền phải xem chính hắn. Phó Lao cũng không hổ sống lớn như vậy đem tuổi. Nói đến nói đi vòng tới vòng lui, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ là thực tán đồng chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn là đem quyền chủ động đặt ở phó mạc trên người. Ôn nhã vừa nghe, tức khắc nóng nảy, phó ra ra. Ngài không thể như vậy à, ông nội của ta tốt xấu năm đó cũng cứu ngài một mạng, ngài liền đáp ứng một chút chuyện này không được sao. Nhã nhã, ôn lão nhìn không được khe quát một tiếng, cháu gái ru củ biểu hiện, làm hắn chỉnh trương mặt già đều thiêu đỏ. Quả thực cũng chưa mặt ngồi ở chỗ này. Ôn nhã mới mặc kệ, yên lặng nhìn phó lão. Phó lão bưng chén trà, nhẹ nhàng cười, cũng không giận. Tiểu nhã, ta đã đáp ứng rồi chuyện này a, chỉ là phó mạc sự tình muốn chính hắn quyết định mới hảo. Ta cái này tôn tử, từ nhỏ liền ưu tú, cũng không thói quen nghe theo trưởng bối mệnh lệnh. Hắn tự chủ quán, cho nên vẫn là xem chính hắn mới hảo. Ôn nhã vội vội vàng vàng nói, sẽ không phó ra ra, chỉ cần ngài đáp ứng rồi chuyện này. Sau đó làm phó mạc làm như vậy, hắn nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần ngài. Tiểu nhã. Phó lão nhàn nhạt đánh gây nàng lời nói, ánh mắt không lạnh không đạm mà liếc hướng nàng, chẳng lẽ ta chính là một cái làm lơ vãn bối chính mình đấy lòng ý tưởng, thói quen đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cấp vãn bối ngu ngốc lão nhân. Phó lão tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng là càng đến sau lại, trong giọng nói uy nghiêm cũng liền càng gì. Phó luôn nhân vật như thế nào? Năm đó ở đao thương huyết vũ trung mạnh mẽ sát ra một cái lộ tới người, hắn hiện giờ địa vị, đặc đều là địch nhân máu tươi. Chỉ là mấy năm gần đây, hắn tu thân dưỡng tính, kia thân sát khí thu liệm không ít, nhưng này cũng không đại biểu, hắn cũng đã là không có nha láo hổ. Phó lão khi thế, há là nho nhỏ ôn nhã có thể ngăn cản? Ôn nhã lập tức trắng mặt, nơm nớp lo sợ nói không ra lời. Nay vẫn là phó lão ngại với lão hưu ở bên. Cố tình thu liệm dưới tình huống. vừa lúc lúc này, phó mạc đi đến. Ôn nhã lập tức phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ mà nâng mặt nhìn phía phó mạc. Ai ngờ, phó mạc lại căn bản liền không liếc nhìn nàng một cái. Phó mạc trực tiếp đi lên trước, hướng về phía ôn lão cung cung kính kính mà còn một eo. Ôn lão ngài năm đó đã cứu ta ra ra, chúng ta người một nhà đều phi thường cảm kích, cũng phi thường nguyện ý làm báo đáp sự tình, chỉ là cảm tình việc này cưỡng cầu không được. Ta vốn là đối ôn nhã không có cảm tình, nếu mạnh mẽ ở bên nhau, cuối cùng cũng chỉ sẽ lạc một cái tan rã trong không vui kết cục, một khi đã như vậy, còn không bằng từ bỏ cái này ý niệm tương đối hảo. Phó Mạc lời nói nói được khiêm tốn, nhưng là trong giọng nói kia phân không thể nghi ngờ, lại phi thường rõ ràng. Ôn láo nghe vậy sướng sốt, cũng minh bạch Phó Mạc không tình nguyện. Ôn nhã lập tức đứng lên, Phó Mạc. Ngươi ra ra chính là đều đồng ý, ngươi vì sao? Đủ rồi! Ôn nhã! Ôn lão nhịn không được xuất khẩu quát. Ôn nhã sửng sốt, không thể tin tưởng mà quay đầu đi xem nhà mình ra ra. Từ khi nàng có ký ức bắt đầu, ra ra liền luôn là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, một ngụm một cái nhã nhã kêu, chưa bao giờ nói qua lời nói nặng. Đây là hắn lần đầu tiên, thẳng hô chính mình tên đầy đủ, càng là đối chính mình lộ ra như thế nghiêm khắc biểu tình. Ôn lão đằng mà đứng lên, ôn nhã! Hảo! Chuyện này liền đến đây là dừng lại. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng phó lão, lão thủ trưởng, kỳ thật chuyện này cũng là ta láo ôn làm không đạo nghĩa, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, ngài coi như chưa bao giờ nghe qua ta nói rồi lời này. Nói xong, hắn liền đi kéo ôn nhã cánh tay, lẳng lặng nắm chặt, chúng ta này liền không làm phiền. Cứ việc ôn nhã phi thường không tình nguyện, nhưng vẫn là bị ôn lão mạnh mẽ lôi kéo đi ra ngoài. Phó Lao nhìn ôn Lão rời đi câu lụ bóng dáng, vốn dĩ muốn mở miệng gọi lại hắn nói, như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có từ bỏ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng Lao ôn phía trước thuần túy chiến hữu tình, có chút biến chất. Ai? Hắn nhịn không được thở dài. Nhìn đây mặt phức tạp ra ra, Phó Mặc cũng lòng có ấy nấy, hắn vừa muốn nói gì, Phó Lao lại đột nhiên đứng lên. Hảo, ra ra cũng chỉ có thể vì ngươi làm được tình trạng này. Hắn nói, đem tay đáp ở phó mạc trên vai, như thế chỉnh trọng chuyện lạ, đều tới rồi tình trạng này, ngươi cũng không thể thẹn với Gia Gia đối với ngươi trả giá Nga, hảo hảo đem tiểu hòa đuổi tới tay đi, nàng là hảo nữ hài, đáng giá. Phó mạc từ nhỏ đến lớn, đều không có đã khóc một lần, nhưng là hiện tại nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt, có vẻ như thế nhỏ gầy giá nua Gia Gia, hắn thế nhưng có một loại nhịn không được muốn rơi lệ xúc động, Hắn từ nhỏ đi theo Gia Gia lớn lên, ở hắn trong trí nhớ, Gia Gia là vô cùng cao lớn, giống như không có không hoàn thành sự tình. Nhưng là chuyện này lúc sau, hắn mới như thế rõ ràng mà nhận thức đến. Gia Gia, ra rồi. Gia Gia hắn thanh âm có vài phần nghẹn nào. Phó Lão Vô vô bở vai của hắn, bước đi tập tính mà đi rồi. Phó Mạc nhìn Gia Gia câu lũ bóng dáng, trong lòng phức tạp vô cùng suy nghĩ muôn vàn ôn lão cùng ôn nhã ra phó ra lúc sau liền trực tiếp ngồi xe trở về ôn ra dọc theo đường đi ôn nhã đều lạnh một khuôn mặt giống như ai thiếu nàng tiền dường như vẫn luôn đều không nói lời nào nếu là đổi lại trước kia ôn lão tất nhiên sẽ ôn tồn mà khuyên bảo chính mình tiểu cháu gái sẽ không có một chút không kiên nhẫn chính là hiện tại hắn cũng ngồi ở chỗ kia đồ sộ bất động trong mắt lóe lánh quang ôn nhã thấy ra ra như thế đối đãi chính mình. Trong lòng càng là bất mãn, cũng liền càng không nói. Xe sử tiến ôn ra, gia tôn hai xuống xe, một trước một sau đi vào phòng trong. Ôn Nhã nổi giận đùng đùng mà thật mạnh giẫm lên một sàn nhà liền phải lên lầu, vừa mới đi đến thang lầu chỗ, Ôn Lao đã kêu ở nàng, trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc. Ôn Nhã tức giận nháy mắt bùng nổ, lập tức vọt tới ra ra trước người, bùng bùng mà mở miệng liên tiếp nói, "Ra ra ngươi vừa rồi là như thế nào lạ?" Phía trước không phải đều đáp ứng hảo sao. Vì cái gì liền như vậy tính A. Bọn họ phó gia thiếu chúng ta, nên còn A. Dựa vào cái gì cự tuyệt A. Còn có, gia gia người như vậy hung. Đủ rồi. Phó Lao đồng nhiên đánh gây nàng lời nói. Ôn nhã nhất thời bị hoảng sợ, một chốc không có nói nói ra lời nói tới. Cái gì gọi là phó gia thiếu chúng ta. Năm đó ta cứu Lao Thủ trưởng tuy rằng là sự thật. Nhưng là lao thủ trưởng sau lại đối ta nhiều có đề bản, đối chúng ta ôn gia cũng là nhiều phiên quan tâm, bằng không ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì tại đây kinh thành làm kiêu ngạo thái tử nữ. Đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài những cái đó sự tình ta liền không biết, ôn nhã, ngươi không phải một cái tiểu hài tử ngươi nên vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm. Đừng tưởng rằng có sự tình liền có đại nhân cho ngươi giải quyết. Dù sao, ngươi cả đời này đều là không có khả năng cùng phó mạc ở bên nhau. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ôn lão một phen giận mắng xuất khẩu, nói được ôn con người tao nhã đều ngốc. Ôn gia bọn hạ nhân cũng nhịn không được ghé mắt, này ngày thường như vậy yêu thương cháu gái lao ra tử, cư nhiên cũng sẽ mang cháu gái. Quá hiếm lạ đi. Ôn nhã bất chấp người khác ánh mắt, nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh nghi bất định. Ra ra câu kia ngươi cả đời này đều là không có khả năng cùng phó mạc ở bên nhau, vẫn luôn tiếng vọng ở nàng bên ai dường như trở thành một giấc mộng hiểm gắt gao buộc trụ nàng không buông tay gia gia ngươi ôn nhã lẩm bẩm mở miệng ôn lão hừ một tiếng mắt lạnh ngó ôn nhã liếc mắt một cái chính ngươi tự giải quyết cho tốt dứt lời xoay người rời đi cháu gái tái nhợt sắc mặt lay động thân thể còn có kia kinh nghi bất định ánh mắt như thế nào không cho hắn đau lòng nhưng là ôn nhã nhân sinh lộ đã chậm rãi đi hoài làm yêu thương nàng gia gia Ôn lão vô luận như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Hy vọng ngày mai buổi sáng lên, ôn nhã có thể thay đổi một chút ý tưởng, tư tưởng trưởng thành một ít. Ôn lão một bên hướng phía trước đi, một bên nhịn không được thở dài. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình hôm nay lời này, thế nhưng sẽ cho ôn nhã mang đến vô cùng trầm trọng đả kích. Ôn nhã lung lay mà trở lại nhà ở, chuyện thứ nhất chính là khóa trái cửa phòng, dị vãng nàng đều không có làm cái này thói quen. Nhưng là lần này, nàng theo bản năng hành vi, có lẽ là vì chính mình sắp phải làm sự tình. Nàng tùy tay đem bao vứt trên mặt đất, đi đến mép giường, đem chính mình ném vào mềm mại trên giường, chung quanh quen thuộc hương vị, lại chưa làm nàng tâm an. Vì cái gì? Vì cái gì như vậy yêu thương nàng ra ra sẽ nói ra nói như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì phó lao gia tử sẽ đối nàng lộ ra như vậy ánh mắt? Vì cái gì? Vì cái gì phó mạc tình nguyện lựa chọn tô hòa cái kia tiện nhân đều không muốn cùng nàng ở bên nhau. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, ôn nhã phát hiện, chính mình giống như là đi vào một cái vòng lẩn quẩn, không ngừng đổi tới đổi lui, lại trước sau vô pháp thoát ly cái này vòng lẩn quẩn. Cái này vòng lẩn quẩn, sắp làm nàng hít thở không thông đến thở không nổi. Ôn nhã dương mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà, đột nhiên sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Thức mau, một cổ hung ác chi ý lan tràn thượng nàng đôi mắt. Các ngươi muốn như thế đối ta, ta nhất định sẽ không cho các ngươi hảo quá. Một chín bốn tự sát, lợi thế. Thời gian như nước, một chút một chút chảy xuôi, cũng vì cái này không gian, tăng thêm vài phần lạnh băng. Tựa hồ có cái gì điên quân ước số, ở cái này không gian lan tràn mở ra. Ôn nhã ngồi ở mép giường, dường như một tôn điêu khắc không núp ních, chỉ có cặp mắt kia. Lập lòe điên cuồng mà chấp nhất qua mang, dường như một con lệ quỷ, bên trong che trời lấp đất thù hận, muốn đem hết thể đều cắn ướt. Đột nhiên, nàng động, nâng lên cánh tay, ánh mắt khẽ nhúc đích, dừng ở trên tay mang và trở dần cuộn sắc tàng nghìn mặt trên. Tí tách, tí tách, tí tách. Đó là kim dây chuyển động thanh âm, một tiếng một tiếng, ở nàng bên thai phóng đại, tựa hồ ở nhắc nhở cái gì. Nhìn đến kim đồng hồ tới chính mình đấy lòng mong muốn giá trị. Ôn nhã bên miệng hiện lên một mặt cười lạnh, gỡ xuống đồng hồ, nhẹ nhàng đặt ở trang điểm trên bàn, sau đó đứng dậy, hướng tới phòng tắm đi đến. Nàng đứng ở trước gương mặt, nhìn trong gương cái kia cùng trước kia có chút không giống nhau chính mình, hỗn độn đầu tóc, tái nhợt sắc mặt, sớn đến cả người càng thêm kỳ quái tươi đẹp màu đỏ son môi. Nàng nết miệng cười, hoàng hốt chung, nhìn đến trước mặt tựa hồ có một cái nữ quỷ đang cười. Bất quá nàng vẫn chưa để ý. Chầm gì gì mà đem ánh mắt đặt ở trước mặt bảy đồ vật mặt trên, chọn lựa, cuối cùng, nàng lựa chọn một phen mi dao. Tuy rằng đây là dùng để tu lông mày, nhưng cuối cùng là rất sắc bén. Đem mi đao nắm ở trên tay, nàng ngưng lên tay trái, nhìn trắng tinh thủ đoạn, màu xanh lá mạch máu rõ ràng có thể thấy được, nàng tựa hồ đều có thể đủ nhìn đến có máu ở bên trong chảy xuôi, mang theo đồng bộ sinh cơ. Các ngươi này đó thực xin lỗi ta người, đều xuống địa ngục đi thôi. Nàng ở trong lòng điên cuồng mà nghĩ đến, đáy lòng lan tràn mà thượng thù hận đã cắn nuốt hết thầy. Nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Kỳ thật nàng ngày thường là một cái thực sợ hãi đau đớn người, nhưng là lúc này không biết là vì sao, nàng đấy lòng kia phân điên cuồng thế nhưng hoàn toàn phủ qua nàng đối đau đớn sợ hãi. Ôn nhã tay phải bắt lấy mi đao, hung hăng mà bên cổ tay trái thượng mặt quá. Đỏ thắm máu tươi tức khắc dâng lên mà ra, rơi trên mặt đất. Nở rộ ra một đóa, một đóa nhìn thấy ghê người huyết sắc đóa hoa. Ôn Nhã dường như một chút cũng không cảm giác được đau đớn, hiện tại nàng trong lòng chỉ có cái gọi là thù hận, dường như chỉ cần vì báo thù, nàng là có thể đủ trả giá hết thảy. Nhìn chính mình máu tươi nhanh chóng chạy theo mạch bên trong chảy xuôi ra tới, nàng trong lòng thậm chí có một loại vui sướng trả thù cảm. Ôn Nhã chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới, ngồi dưới đất, nằm thẳng xuống dưới. Nàng mở ra đôi tay Tùy ý chính mình máu tươi càng thêm tùy ý mà chảy xuôi mà ra, nàng sắc mặt cũng bởi vì nhanh chóng mất máu mà trở nên càng thêm tái nhợt, dường như một tờ giấy, dễ dàng liền có thể xử chi tan vỡ. Ôn Nhã cảm giác được đầu một trận một trận mà choáng váng. Nàng nghiêng đầu đi xem chính mình bị cắt vơ thủ đoạn, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đi. Nàng nhắm mắt lại, cười khẽ ra tiếng, tiếng cười quỷ dị, làm người không cấm sởn tóc gáy. Hắn dám thổi qua nàng, Ở mất đi ý thức cuối cùng một khắc, ôn nhã đáy lòng là một loại vô cùng vui sướng. Lúc này, một cái mặc tạp dề hơi béo trung niên phụ nhân, vội vàng lên lầu. Đã tới rồi ăn cơm thời gian, ôn gia cơm điểm từ trước đến nay thập phần chuẩn xác, mỗi ngày đều là đúng giờ ăn cơm, thậm chí chính xác tới rồi giây. Cái này hơi béo trung niên phụ nhân là ôn gia bảo mẫu, vừa mới ở dưới lầu đã tới rồi cơm điểm thời điểm, cũng không nhìn đến tam tiểu thư xuống dưới. Này bảo mẫu liền bị lao ra tử phân phó đi lên gọi tam tiểu thư đi xuống. Bảo mẫu một bên lên lầu thời điểm một bên đấy lòng kỳ quái, tam tiểu thư ngày thường hẳn là nhất tuân thủ thời gian A, như thế nào cố tình hôm nay không có ấn điểm xuống dưới đâu. Nàng dưới đấy lòng nghĩ, một đường đi đến ôn nhã trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, tam tiểu thư, nên ăn cơm, lao ra tử kêu ngài đi xuống. Trong phòng một mảnh an tĩnh, bảo mẫu lại hô vài tiếng có thể phòng trong vẫn cứ không có một kia động tĩnh. Bảo mẫu cho rằng tam tiểu thư còn ở bởi vì vừa rồi cùng lao ra tử khắc khẩu mà giận dỗi đâu, liền thấp giọng khuyên vài câu, nhưng là nàng bất quá vẫn là một cái ở ôn gia làm việc hạ nhân, cũng không hảo nói nhiều, chỉ là nói vài câu sinh khí cũng là đối chính mình thân thể không người tốt là thiết cơm là cường linh tinh cũ kỹ lời nói. Chính là lúc này, phòng trong vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Bảo mẫu rốt cuộc cảm thấy không thích hợp nhi, nếu là đặt ở trước kia, dựa theo tam tiểu thư tính tình, trong lòng không kiên nhẫn, khẳng định giống ra tiếng, hiện tại phòng trong yên tĩnh, thật sự không phải tam tiểu thư phong cách ra. Đấy lòng tò mò, nàng nhịn không được vặn bèo khóa cửa. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, ôn nhã cửa phòng, thế nhưng không có khóa lại. Bảo mẫu thuận lợi đẩy cửa đi vào, nàng liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng vẫn chưa ở trong phòng nhìn đến tam tiểu thư bóng dáng. Chẳng lẽ là ở trong phòng tám? Bảo mâu dưới đáy lòng suy đoán, liền tay chân nhẹ nhàng mà hướng tới phòng tắm phương hướng đi đến. Một phút lúc sau, ôn nhã phòng nội, truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh căn biệt thự, liền dưới lầu nhà ăn, đều nghe được ngạch này thân kêu thảm thiết. Hiệu trưởng không phải đi lên gọi người sao? Đây là làm sao vậy? Như thế nào kêu đi lên? Ngôi ở thủ vị ôn lão ra tử nhịn không được như mày nói. Đấy lòng lại loáng thoáng có dự cảm bất hảo. Nếu không ta đi lên nhìn xem đi. Ngồi ở ôn lão phía bên phải thuận số vị thứ hai đoàn trang phụ nhân nhẹ giọng nói, một bên cũng buông xuống trong tay chiếc đũa. Nàng còn chưa tới kịp đứng dậy, liền nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, chương tẩu hoảng loạn thân ảnh từ trên lầu vọt xuống dưới, trong miệng một bên hoảng sợ mà nhắc mãi, không hảo không hảo. tam tiểu thư tự sát. Lời này vừa nói ra, tức khắc khiếp sợ buôn tòa. Ôn ra người không kịp nghĩ nhiều, sôi nổi đứng dậy vọt tới trên lầu, chạy trốn nhanh nhất chính là vừa mới chuẩn bị đứng dậy cái kia đoan trang phụ nhân, nàng chính là ôn nhã mẫu thân. Ôn mẫu chạy tiến nữ nhi phòng kia một khắc, theo bản năng vọt tới phòng tắm phía trước, liền thấy được nhìn thấy ghê người một màn. Nàng yêu nhất nữ nhi, ăn mặc một cái tươi đẹp như máu màu đỏ đai đeo váy dài, làn váy ở phòng tắm trắng tinh gạch men xứ mặt trên ra dường như khai đến chính thịnh một đóa hoa nhi cùng chung quanh đầy đất máu tươi tựa hồ đã hòa hợp nhất thể một cổ chán váng thổi quét nàng đầu nàng một cái đứng vững không được thiếu chút nữa liền té ngã trên đất phía sau một người xông lên đỡ nàng lão lão công nàng run run rẩy rẩy vươn tay gắt gao nắm lấy phía sau nam nhân cánh tay cái thứ ba thấy như vậy một màn người là ố lão nhìn đến chính mình ngày thường nhất đau lòng cháu gái lúc này ngã vào vũng máu chung không hề sinh khí, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ôn lao trước mắt tối sầm, tức khắc ngã xuống trên mặt đất, lao ra tử. Hôm nay ôn gia là như thế không bình tĩnh, mà này không bình tĩnh, thật giống như là trong hồ nước một cái nho nhỏ gợn sóng, chỉ là một chút nho nhỏ gợn sóng, lại một vòng một vòng mà mở rộng, cuối cùng sẽ nhấc lên này bình tĩnh hồ nước sóng gió động trời. Ôn gia tin tức ở vào lúc ban đêm liền truyền tới phó gia. Phó lao gia tử cũng không nghĩ tới, bình bình an an từ nhà mình đi ra ôn ra gia tôn, thế nhưng chưa hôm đó liền xảy ra chuyện. Ôn nhã tự sát, mất máu quá nhiều, nếu không phải đưa y để kịp thời, thiếu chút nữa liền đã chết. Ôn Lão gia tử bởi vì chảy máu não, mà trụ tiến y cỡ u, hiện tại còn sinh mệnh túi xuống nguy rồi, chưa thức tỉnh. Ở nghe được tin tức này khoảnh khắc, phó lao có một loại nói không nên lời phức tạp cảm. Hắn rõ ràng chính mình lao hữu sẽ chảy máu nào nguyên nhân, tin tức chung nói được phi thường minh bạch, ôn lao trước mắt thấy chính mình cháu gái tự sát hiện trường lúc ấy, liền chảy máu nào ké xỉu trên mặt đất, hai người đều bị đưa hướng bệnh viện, thực hiện nhiên, hai người tình huống đều không lạc quan. Lao hữu là bởi vì cháu gái tự sát mà vào bệnh viện, mà hắn cháu gái ôn nhã sẽ tự sát, phó lao không cần tưởng cũng minh bạch, tất nhiên là bởi vì chính mình cường ngạnh thái độ cùng phó mạc cự tuyệt. Trong tay vững vàng bưng chén trà thế rớt trên mặt đất, chân quý mô thụ đại hồng bảo phao ra tới nước trà, tức khắc sái đầy đất. Ở cảnh vệ kinh hô sông tới thời điểm, phó lao phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần lại đây, chính mình còn lại là chậm rãi nhắm hai mắt, bên tai vang lên chính mình trầm trọng than thở. Hắn không nghĩ tới, nữ hải kia, thế nhưng sẽ làm được tình trạng này. Vốn dĩ chuyện này liền tính như vậy hiểu rõ, nhưng là bởi vì ôn nhã tự sát, ôn lão vào bệnh viện. Liền tính ôn ra không truy cứu, nhưng là phó ra cùng ôn ra quan hệ cũng tuyệt đối hồi không đến từ trước. Phó Lao đông nhiên mở to mắt, trong mắt là hôi hổi lệ khí, nữ hài kia, đây là ở áp chế à. Hắn đã hiểu biết ôn nhã kỹ càng tỉ mỉ tình huống, tự sát dùng chính là mi dao. Bác sĩ nói may mắn dùng chính là mi dao, cho nên chỉ là động mạch bị cắt vỡ, mà vẫn chưa hoàn toàn đứt gãy. Hơn nữa đưa y để kịp thời, kho máu huyết cũng sung túc dưới tình huống động mạch thực mau bị chữa trị. Ôn nhã tuy rằng hiện tại còn ở ít cờ ưu chung, nhưng cuối cùng là thánh mạng vô ưu. Nhưng là phó lao đấy lòng lại phi thường rõ ràng. Nữ hải kia, hiển nhiên là cố ý việc làm. Tính kế hảo hết thảy, liền chờ đến người nhà phát hiện chính mình tự sát hiện trường. Lựa chọn mi đao, là bởi vì nàng vốn dĩ liền không muốn chết. Nếu là muốn chết, làm gì lựa chọn lưỡi đao cũng không phải đặc biệt sắc bén mi đao. Nàng đây là tại bức bách phó ra cùng phó mạng thật là có tâm cơ a phó lão nhịn không được cảm thán ôn nhã tự sát là vì phó mạc hơn nữa ôn lão gia tử cái này lợi thế phó mạc chỉ sợ đời này đều thoát khỏi không được cái này bóng ma nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ thật sự làm phó mạc cùng ôn nhã đính hôn đền bù từ phó gia gia chủ góc độ hắn hẳn là lựa chọn làm như vậy đây mới là song thắng kết quả rốt cuộc nếu ôn gia bị buộc nóng nảy một hai phải đua cái cá chết lưới rách Phó gia cũng không có khả năng bình yên vô sự, Liên tính ôn gia đời thứ ba xuất hiện tiếp nhận chỗ trống, nhưng này cũng che giấu không được ôn gia tại vị giả quyền cao chức trọng. Tình huống như vậy, trước kia có thể nói là ôn gia sùng dốc, nhưng là hiện tại, lại là có thể cho ôn gia càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Mà phó gia hiện tại vốn dĩ liền loáng thoáng có đi xuống sườn núi lộ dấu hiệu, nếu là thật sự ra ôn gia như vậy một tử sự, khẳng định sẽ có không ít bỏ đá xuống dưới người. Cho dù có phó lao tọa chấn, nhưng là phó gia thực lực, cũng khẳng định sẽ đại chịu đả kích. Chính là, từ phó mạc gia gia góc độ, hắn cũng không muốn vì gia tộc, tới hy sinh tôn tử hạnh phúc. Phó lao đấy lòng một mảnh phức tạp, trong đầu hiện lên vô số loại giải quyết phương thức, nhưng là, lúc này hắn, lại là như thế mê mang. Hắn không biết nên như thế nào làm. Ngay hôm sau buổi sáng, đã ở dạng sáng liền từ y cờ u chuyển tới bình thường phòng bệnh ôn nhã. Rốt cuộc tình. Nàng ngông lung, lung mở trầm trọng đôi mắt, liền thấy được ngồi ở chính mình mép giường mụ mụ. Mẹ nàng có chút nghẹn ngào mà mở miệng, lại phát giác nói chuyện cũng là như thế khó khăn, đơn giản là ít hầu làm được do người. Chỉ là rất nhỏ động tĩnh, chỉ là hơi hơi thiển miên ôn mẫu lại lập tức bị bừng tỉnh, nàng kinh hỉ mà mở to hai mắt, đáy mắt tràn đầy hồng tơm máu. Nhã nhã! ngươi tỉnh! Có cái gì có cái gì không thoải mái địa phương. Ôn mẫu gắt gao nắm ôn nhã tay phải, đôi tay đều đang run rẩy. Ôn nhã tay trái trói lại thật dày băng vải, đó là nàng ngày hôm qua tự sát lựa chọn cắt cổ tay địa phương. Mẹ ôn nhã lại hô một tiếng, suy yếu mà dương mắt nhìn ôn mẫu. Ôn mẫu hai mắt đấm lệ mông lùng, không ngừng cảm kích mà nhắc mãi, cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời làm ta nhã nhã tỉnh lại. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nàng không ngừng mà nói cảm ơn, đã hạ quyết tâm. Chờ đến việc này qua, liền đi trong miếu thắp hương lễ tạ thần. Ôn nhã chuyển động đôi mắt, nhìn quanh một chút bốn phía, lại chưa phát hiện phòng bệnh chung còn có những người khác. Lúc này nàng hơi chút khôi phục một chút tinh lực, liền mở miệng hỏi ôn mẫu, mẹ, ba đâu? Ôn mẫu biểu tình cứng đờ, thở dài, ngồi xuống nàng bên cạnh, lải nhải mà nói lên, ai, nhã nhã, ngươi như thế nào có thể làm như vậy việc ngốc đâu? Ngươi như thế nào có thể làm ra tự sát như vậy cực đoan hành vi đâu? Nếu không phải ngày hôm qua vừa lúc tới rồi tiệm cơm, Trương Tẩu đi lên kêu ngươi ăn cơm, chỉ sợ ngươi. Liên nhìn không tới mụ mụ. Ngươi cũng thật là, cái kia phó mạc không thích ngươi liền tính, hà tất cưỡng cầu đâu? Liên tính hắn không cần ngươi. Đừng nói nữa. Ôn nhã dùng hết toàn thân lớn nhất sức lực, gào giống ra tiếng. Nàng chỉ cảm thấy câu kia không cần ngươi, giống như là một thanh đao nhọn hung hăng mà cắm ở nàng trái tim mặt trên. Ôn mẫu tức khắc bị hoảng sợ, có chút kinh ngạc mà nhìn trên giường nằm ôn nhã, nhịn không được như mày, nhã nhã, ngươi làm sao vậy? Ôn nhã có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, không có gì sự. Ôn mẫu thực mau hiểu được, biết chính mình vừa rồi lời nói thương tới rồi nữ nhi tâm, liền nhịn không được thở dài, vốn dĩ cho rằng chỉ là giống nhau tiểu nữ nhi thích, nhưng là lại không nghĩ tới. Nhà mình nữ nhi thế nhưng đối cái kia vô tình tiểu tử dùng tình như thế sâu. Nàng cũng không muốn nói đi xuống, liền rời đi đề tài, ngươi vừa mới không phải hỏi ngươi ba sao. Ngươi ba ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên kia đâu, ngươi ra ra nhìn đến ngươi tự sát, chảy máu não ngất đi rồi, hiện tại đều còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ, ai cũng không biết. Nàng có chút chua sốt mà nuốt xuống mặt sau hạ, động thủ vì nữ nhi đè xuống góc chăn. Ôn nhã kinh ngạc mà nhìn ôn mẫu, cái gì? Ôn mẫu vì nữ nhi khẻ khẻ tóc, thở dài nói, cũng không biết chúng ta đời trước cùng phó ra kết cái gì thù hận. Ngươi ra ra vì phó ra láo gia tử thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường không nói, hiện tại ngươi lại bị phó mạc bức cho tự sát, càng là làm ngươi ra ra vào bệnh viện, nếu là ngươi ra ra chịu không nổi đi. Ôn nhã sững sờ ở nơi đó, chậm chạp không nói gì, nàng hai mắt vô thần. Tựa hồ căn bản liền không có nghe được ôn mâu đang nói cái gì. Lúc này, nàng đáy lòng chỉ là hoàn hoàn toàn toàn khiếp sợ, cùng ấy nấy, như thế nào sẽ? Như vậy yêu thương chính mình ra ra, như thế nào sẽ chảy máu nào đâu? Đều là bởi vì chính mình tự sát. Đều là bởi vì. Chính là, nếu chính mình không như vậy lựa chọn, phó mạc sao có thể trở lại chính mình bên người đâu? Ôn nhã đấy lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Không được. Không thể như vậy tưởng. Hiện tại ra ra bệnh tình nguy kịch, Phó Lao khẳng định đấy là ngày nay không thôi, như thế, chính mình cùng Phó Mạc Sự liền càng có khả năng